Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 41, Giao đan Tru sát lệnh Thục Sơn nổi danh với tu luyện phi kiếm. Đối với kiếm quyết của họ, ngay cả Nguyên Thiên Y cũng phải cho rằng có một không hai đương thời. Mà ba mạch qua ly, thiên chú, và kinh thần cũng đều có sở trường riêng. Bao nhiêu năm qua, Thục Sơn có vô số pháp bảo phi kiếm. Trong đó một phần pháp bảo là do người thuộc sơn ra ngoài rèn luyện nhờ vào may mắn mà chiếm được. Còn phần lớn là được luyện ra từ ngọn thiên chú. Đối với dãy thiên chú thì tu luyện chủ yếu là luyện khí. Dãy kinh thần tập trung tu luyện phụ lục pháp quyết, phi kiếm là phụ, pháp thuật là chính. Còn qua ly thì lại tu luyện phi kiếm là chính. Vì vậy mà pháp quyết luyện tập của ba mạch cũng khác nhau. Mặc dù Thục Sơn không giống như Côn Luân có pháp thuật đệ nhất thiên hạ nhưng các loại pháp quyết tu luyện cũng phải tới mấy trăm bộ. Thục Sơn nổi danh với Phi Kiếm, mà giải qua ly thực tế cũng chính là nơi chủ yếu của Thục Sơn. Hai mạch còn lại có chút gì đó giống như hỗ trợ. Vì vậy mà ngày đó tử huyền cốc và lăng đông Sơn mặc dù không biết nhiều lắm nhưng nói hoàn toàn chính xác là đệ tử của qua ly được tra ngoài rèn luyện nhiều nhất. Bởi vì thứ có uy lực mạnh nhất của Thục Sơn đó chính là Phi Kiếm. Đối với kiếm quyết và kiếm pháp của Thục Sơn cho dù thanh thành và không động cũng nổi danh phi kiếm thì cũng chỉ đứng sau lưng. Một phần của đạo pháp nội đang chính là đại đạo trực chỉ thúy hư quyết. Đó cũng là pháp quyết phi kiếm cơ bản của Thục Sơn. Chỉ có tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết tới một cảnh giới nhất định thì mới có thể khống vật, đem một chút nguyên thần vào phi kiếm khiến cho phi kiếm cùng với bản thân hòa thành một thể. Thậm chí là dẫn kiếm nhập thể. Rồi lấy nguyên khí tu luyện được cùng với linh khí để tẩm bổ, rèn luyện phi kiếm. Việc tu luyện đạo Pháp nội đang so với việc lên núi thiên trúc tiền thảo dược còn nguy hiểm hơn nhiều. Vì vậy mà đệ tử qua ly ban đêm đều ở trong đạo tâm điện có sư trưởng hộ Pháp. Sau khi đã ghi nhớ đạo Pháp xong, bước đầu tiên của nó là nhập tỉnh. Điều đó đối với Lạc Bắc không có gì khó khăn. Hắn để hai tay dưới vùng đan điền, theo công Pháp từ từ hít thở. Ngay lập tức. Hắn có thể cảm nhận được một tia linh khí từ trên đỉnh đầu chui vào thân thể. Ngay lập tức, Lạc Bắc cảm nhận được linh khí trên ngọn thiên ngu rất tinh khiết và ôn hòa chứ không nồng hậu và pha tạp như ở La Phù. Đây là công hiệu của Ngọc Ngưng Đan. Lạc Bắc dựa theo công pháp dẫn linh khí tinh khí từ từ lưu chuyển trong cơ thể rồi đi vào thức hải. Lưu chuyển được ba chu thiên, Lạc Bắc phát hiện cho dù linh khí có một chút tạp khí thì cũng bị một làn khí tím xuất hiện trong kinh mạch cuốn lấy rồi biến mất. Làng mây tí bao phủ bên trong kinh mạch đó chính là viên tuyệt hộ độc đan mà thực ra chính là ngọc ngưng đan Với hiệu quả của ngọc ngưng đan thì có thể thấy đan lăng sinh nói vị thuốc cuối cùng rất khó kiếm là hoàn toàn đúng. Ngọc ngưng đan chắc chắn không phải là một thứ đang dược bình thường. Linh khí của ngọn thiên ngu vốn rất tinh thuần và ôn hòa, lại thêm ngọc ngưng đan loại trừ tạp khí khiến cho tình trạng của lạc bắc so với khi tu luyện ma ha giả la mật pháp đúng là một trên trời một dưới đất. Thế nào rồi? Nếu có người tu luyện thất xảo nhãn hoặc là pháp quyết vọng khí thì chắc chắn sẽ nhìn thấy khi lạc bắc tu luyện linh khí xung quanh người liên tục chui vào cơ thể hắn. Tốc độ hấp thu linh khí của lạc bắc so với những người khác thì nhanh hơn nhiều. Mà đó là chuyện hoàn toàn đương nhiên. Sau khi được nguyên thiên y dùng mật pháp nghịch thiên cải tạo kinh mạch, tư chất của lạc bắc chỉ có thể dùng hai chữ kinh người để hình dung. Lạc Bắc tu luyện không hề có cảm giác khó khăn cứ dựa theo đại đạo trực chỉ thúy hư quyết mà hút linh khí vào trong thức hải. Theo lý mà nói với tốc độ của Lạc Bắc sau khi hút linh khí vào trong thức hải sẽ được rất nhiều. Nhưng điều khiến cho Lạc Bắc cảm thấy không ngờ đó là linh khí trong cơ thể hắn sau khi vận chuyển mấy chục chu thiên thì số lượng tích lũy được trong thức hải cũng không nhiều lắm. Hoàn toàn khác với Ma Ha và La Mật Pháp có nguyên khí màu vàng, đại đạo trực chỉ thúy hư quyết cô động ra nguyên khí lại có màu xanh đậm. Hiện tại sau khi nhập tỉnh nội thị, Lạc Bắc nhìn thấy bên trong thức hải và nơi hoàng cung có mấy dòng khí giống như sợi tóc đen đang di chuyển. Công pháp của Thục Sơn chẳng lẽ từ đầu lại chậm như vậy? Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng Lạc Bắc cũng không nghĩ nhiều, chỉ dốc lòng tu luyện theo công pháp. Nhưng hắn không biết rằng so với mình, mặc dù tốc độ hấp thu linh khí chậm hơn mấy lần nhưng khi lăng đông sơn nội thì thiện nguyên khí so với hắn còn nhiều hơn mấy lần. Trong chính vòng xoáy của công luân, Tại vòng xoáy thứ tám, trong hư không, một nam tử mặc áo bố đang ngồi xếp bằng. Cho dù là một số loài chim từ thời thượng cổ cũng không thể đạt tới được độ cao như vậy. Bởi vì ở đây không khí rất loãng, lại lạnh, kèm theo những trận gió. Trong nháy mắt có thể có tới mấy chục cơn gió ập tới chẳng khác nào dao cắt lên người. Nam tử đó ngồi xếp bằng không nhúc nhích nhưng xung quanh người lại có một vần ánh sáng trong suốt bao phủ. Những làn gió sắc cùng với bông tuyết khi chạm phải làn ánh sáng đó liền nổ tung. Không ngờ nam tử đó vừa chống lại với uy lực của trời đất vừa tu luyện pháp quyết. Sư Tôn Đúng lúc này, hai tay nam tử đó khẽ bấm một cái rồi đứng dậy thốt lên một tiếng vui mừng. Hoàng Vô Thần vẫn nhắm mắt nhưng xuất hiện cách y không xa. Đưa mắt nhìn nam tử mặc áo bố, thấy nét mặt kính cẩn nhưng không giấu được sự vui sướng của y, nét mặt của Hoàng Vô Thần cũng có một chút hài lòng. Kỳ Liên Liên Thành Đại đạo như thiến quyết của con chỉ còn một chút nữa là có thể kết xuất được Nguyên Anh. Kỳ Liên Liên Thành Hòa ra nam tử vừa tu luyện vừa chống lại uy lực của trời đất đó chính là một trong những đệ tử chân truyền của Hoàng Vô Thần. Hiện tại trong số đệ tử của cung luân thì người có tu vi cao nhất chính là Y. Vân thưa Sư Tôn Đệ tử ngu dốt nên còn một bước nữa mới tu được Nguyên An. Kỳ Liên Liên Thành đứng thẳng người mà kính cẩn nói con cũng không phải khiêm tốn Hoàng vô thần lên tiếng Chỉ mất 40 năm mà gần tu được Nguyên Anh Thì trong ngàn năm qua Chưa có ai có được tốc độ nhanh như con Nhưng so với sư tôn Thì còn kém hơn rất nhiều Mà so với Nguyên thiên y thì lại càng không bằng Kỳ liên liên thành hít Một hơi thật sâu rồi nói tiếp Tâm của con vững vàng lại Có sự quyết tâm nên tương lai chưa chắc đã thua ta Hoàng vô thần xòe bàn tay trái Một hạt châu to bằng quả trứng gà tản ra ánh sáng màu đỏ với pháp lực dao động trôi tới trước mặt kỳ liên liên thành. dao đan Kỳ liên liên thành nhìn thấy hạt châu, sắc mặt lập tức thay đổi không nhìn được phải thốt lên. Cũng không thể cách được, bởi vì hạt châu đó chính là nội đan của một con giao lông. Giao lông chính là thần thú vị chủng từ thời thượng cổ. Trời sinh đã cho nó có thần thức, biết cách tu luyện. chỉ cần có được nội đan thì một ngày kia sẽ hóa thành ngũ trảo kim long trở thành chân tiên trong giới tu đạo đối với dị thú bình thường mà nói thì giao long trời sinh đã có pháp quyết với phong thủy lôi điện chỉnh là đứng trên đỉnh một con chu mãn tu luyện vạn năm cũng không thể bằng một con dao long tu luyện ngàn năm mà bình thường khi linh thú tu luyện được nội đan đối với người tu đạo mà nói chính là bảo vật hiếm có mà nhìn viên dao đan trước mặt thì ít nhất cũng phải có ngàn năm hỏa hầu chỉ cần dùng viên nội đan này kỳ liên liên thành liền coi như kim đang đại thành phá tàn chướng ngại mà có được nguyên anh sư tôn ngươi làm thế này vì vậy mà nhìn viên nội đang lơ lửng trước mặt kỳ liên liên thành cũng không dám chạm tay vào ngươi nuốt viên nội đan này chắc có thể tu luyện được nguyên anh sắc mặt của hoàng vô thần vẫn thản nhiên sau khi tu luyện được nguyên anh ngươi liền xuống núi đi xuống núi Kỳ liên liên thành hít một hơi thật sâu mới ổn định được rồi hỏi hoàng vô thàng sư tôn nói con phải làm sao? Báo với mấy vị sư huynh ra ngoài trừ yêu ma để rèn luyện. Trong mấy trăm năm, số mệnh của thiên hạ lại thay đổi. Đạo tiêu ma trưởng. Người tu luyện yêu pháp và ma công lại càng nhiều. Nếu không có phương pháp thì có khả năng xuất hiện trận đại chiến với huyết ma như mấy trăm năm trước. Số mệnh chuyển hóa. Không ngờ lại tới mức này. Kỳ liên liên thành giật mình. Tu vi của Nguyên Thiên Y và uy lực công pháp của La phù con cũng đã thấy. Hoàng vô thần khẽ thở dài, hiện tại mặc dù Nguyên Thiên Y đã mất đi nhưng hôm qua dịch trưởng lão cảm ứng số trời liền đoán ra được La phù đã có truyền nhân. Mà kẻ đó sau này chắc chắn là mối họa lớn của côn luân chúng ta. Sau khi con xuống núi thì phải tìm kiếm kẻ đó rồi bằng mọi giá mà giết Y. Chương 42, suối nước mát lạnh. Lòng người khó lường, tới chính ngọ ngày hôm nay bích loa tiên quả sẽ chín Mặc dù nó cũng không phải là vật quá quý hiếm nhưng một quả bích loa đối với tu vi của các ngươi hiện nay cũng tiết kiệm được ít nhất 10 ngày tu luyện. đang lăng sinh vẫn với sắc mặt lạnh lùng, phất tay hóa ra một cái cây có là màu hồng. Cái cây đó ngoại trừ lá cây màu hồng ra thì điểm khiến cho người ta chú ý đó là trên cành có một trái cây màu xanh biết giống hệt như con ốc. Bích loa tiên quả mỗi năm nở hoa một lần. Tuy nhiên khi quả chín được nửa giờ sẽ rơi xuống đất. Gặp thổ là bị rửa. Vì vậy mà các ngươi phải tới đó trước chín nọ, mỗi người lấy một trái bích loa tiên quả rồi dùng lá cây của nó mà cuốn lại. Nhớ kỹ, bích loa tiên quả có tính hạn, trong đó lại ẩn chứa độc tố nên cần phải có lá cây của nó để trung hòa. Mỗi người chỉ được ăn một quả. Nếu tham thì các ngươi tự nhận lấy hậu quả. Ngọn núi này dốc thật. Đám người Lạc Bắc quan sát rồi gật đầu. Tuy nhiên khi quay người, Lạc Bắc lại xuất hiện một suy nghĩ đó. Ngày hôm đó, đang Lăng sinh sắp xếp tu hành đó là tới đỉnh thiên nhận hái một trái bích loa tiên quả đã chín. Mà ngọn thiên nhận trước mặt đúng là dốc đứng. Toàn bộ vách núi đều gần như vuông gốc, chỉ có một con đường được tạo ra, gần giống như một cái thang lên trời. Từ xa nhìn lại, ngọn núi chẳng khác gì một lưỡi dao trong trời đất. nếu như không có con đường kia lạc bắc thầm nghĩ bản thân chưa chắc đã lên tới đỉnh xem ra việc hái bích loa tiên quả cũng không chỉ đơn thuần là có tác dụng phụ trợ đối với tu vi mà đồng thời cũng rèn luyện ý chí lạc bắc trong lúc lạc bắc đang nghĩ thì chợt có người lên tiếng gọi huyền vô kỳ sư huynh lạc bắc ngạc nhiên xoay người thì thấy huyền vô kỳ đang đứng sau lưng mình mà thở hổn hển trên trán vả đầy mồ hôi có chuyện gì Không ngờ ta tới sao? Huyền vô kỳ nhìn đám người lạc bắc rồi kiêu ngạo mà hừ một tiếng, lúc các ngươi gặp thử thách thì ta diện bích cũng gặp. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta không vượt qua được sao? Huyền vô kỳ sư huynh. đệ không có ý đó. Lạc bắc có chút ngạc nhiên, không ngờ huyền vô kỳ lại nghĩ vậy. Bị phạt diện bích 10 ngày mà vẫn còn có muốn gây sự như vậy. Chẳng lẽ người có tu vi cao thâm đều như thế sao? Nhưng Đang Lăng Sinh đứng một bên lạnh lùng hừ một tiếng. Sư Thúc dạy đúng, Huyền Vô Kỳ không hề có lấy một chút khó chịu. Quay sang cung kính thi lễ với Đang Lăng Sinh, đệ tử Huyền Vô Kỳ xin thụ giáo, khẩn cầu xin được tham gia thử thách này. Đang Lăng Sinh không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn Huyền Vô Kỳ rồi phất tay áo, đi thôi. Đa Tạ Sư Thúc. Huyền Vô Kỳ vui vẻ bước tới bên cạnh Lạc Bắc rồi thầm nhũ trong lòng, Lạc Bắc Mặc dù ta bị phạt nên chậm hơn ngươi 10 ngày nhưng ta chắc chắn sẽ không thua ngươi. Lạng hàng sư huynh. Tại sao không đi? Tuy nhiên vào lúc này, Lạc Bắc cũng không để ý tới y, bích loa tiên quả tới trưa sẽ chín. Tính cả thời gian nửa canh giờ sau khi chín, đám người Lạc Bắc hiện tại có chút thời gian để tới được đỉnh núi sau đó tiếp cận với sơn cốc bích loa. Thời điểm đang lăng sinh gật đầu cho huyền vô kỳ tham dự, đám người Lạc Bắc và Thái Thúc đã chuẩn bị xuất phát. Nhưng lúc này, Lạc Bắc nhận ra Lạng Hàng vẫn đứng yên, sắc mặt hơi trắng. Vì vậy mà hắn mới lên tiếng hỏi. Lạc! Lạc Bắc sư đệ! Các ngươi! Các ngươi đi trước! Ta đi cuối cùng là được rồi! Lạng Hàng có chút nhúc nhát lên tiếng. Tại sao? Lạc Bắc cảm thấy khó hiểu mà nhìn Lạng Hàng. Lạng Hàng nhìn Lạc Bắc một lúc rồi mới ấp úng giải thích, ta! Ta, đi, nằm trước ta cũng tới thiên nhận phong nhưng không đi lên. Bởi vì đường núi nhỏ hẹp không thể đủ cho hai người đi cùng. Nghe lạng hàng ấp úng giải thích, Lạc Bắc mới hiểu được hóa ra nằm trước lạng hàng cũng tới tu hành nhưng vì hắn đi lại không tiện nên khó leo lên. Mà một bên con đường không có tay vịn, lại dốc nên lạng hàng sợ đi trước thì những người đi sau bị mình cản trở không đi lên nổi. Hóa ra là lạng hàng nghĩ làm liên lụy tới sư huynh đệ. Không phải lo, Sau khi hiểu được, Lạc Bắc liền nói với Lạng Hàng, Lạng Hàng Sư Huynh. Huynh tu luyện một năm, cho dù thế nào cũng tiến bộ hơn so với năm ngoái. Cho dù chân của Huynh đi không tiện thì đi giữa, chúng ta cũng có thể giúp Huynh đi lên. Cái này, cái này làm sao được? Chẳng may ta, lần trước để cho Huynh cái thần hành phụ Huynh đã dùng chưa? Có dùng cũng không sao, ta vẫn có mang theo. Tới lúc Huynh thật sự không cố nổi ta sẽ đưa cho Huynh hai tấm là có thể lên được. Bích loa tiên quả có công hiệu như vậy, chúng ta không thể bỏ qua. Đúng vậy. Lạng hàng sư huynh cứ đi giữa là tốt rồi. Đúng vậy, chúng ta phải cùng nhau lên. Vốn lạng hàng đang định từ chối thì nghe Lạc Bắc nói vậy rồi lại thấy Thái Thúc và Lăng Đông Sơn đều nếu nên y cũng không nói gì nữa mà yên lặng đi tới sau lưng Lạc Bắc. Vào lúc này, tấm thần hành phù mà Lạc Bắc đưa cho đang nằm trong ngực của y được bọc lại cẩn thận. Tấm thần hành phù đó cho dù lần trước tới núi thiên chúc tiền thảo dược y cũng không sử dụng. Nhưng điều khiến cho y thay đổi không phải vì tấm thần hành phù mà là vì y không đành lòng từ chối lời đề nghị tha thiết của Lạc Bắc. Vị sư huynh đệ này làm cho y cảm động. Nên y cúi đầu cũng không phải vì nhát gan mà vì y không nhịn được suýt phát khóc. Lạng hàng cảm thấy được sau khi Lạc Bắc tới đây, mọi người đối xử với y tốt hơn nhiều. Mà hiện tại... Tất cả không còn chăm biến mà quan tâm, giúp đỡ y, nhưng y cũng không ngờ được rằng điều đó có một phần rất lớn cũng là vì chính y, bởi vì y cũng vượt qua cái thử thách tàn khốc kia chứ không hèn nhát giống như một vài kẻ vẫn chế giễu y. Mà những người vượt qua thử thách vô hình trung, mối quan hệ cũng thân mật hơn trước nhiều. Có lẽ tình cảm chỉ có thể sinh ra từ trong thử thách. Lạng hàng sư huynh Vào lúc lạng hàng đi tới sau lưng lạc bắc Trong bảy người tính cả huyền vô kỳ thì người nghịch ngợm nhất là công dương Cẩm Bạch đột nhiên cất tiếng cười, lạng hàng sư huynh. Huynh không nên đi cuối cùng. Chỗ đó phải để cho thái thúc sư muội đi mới được. Tại sao? Cả lạng hàng và lạc bắt đầu quay lại mà ngẩn người. Bởi vì nam giới chúng ta thì chỉ nhìn mong nam giới thì không sao. Nhưng nếu thái thúc sư muội đi trước chúng ta, thì hình như có chút hơi khiếm nhã. Công dương Cẩm Bạch cười hì hì. Công dương Cẩm Bạch Ngươi đang nói cái gì? Công dương Cẩm Bạch vừa mới dứt lời, Thái Thúc đã nhảy dựng lên, ngươi muốn chết sao? Có phải lần trước kiếm sĩ hổ chưa vồ chết ngươi phải không? Ha ha! Thái Thúc sư muội ta biết sai rồi Công dương Cẩm Bạch vừa cười vừa nhảy sang một bên vừa cầu xin, mùi đại nhân đại lượng Lần sau huynh không dám nữa Hừ Lần sau ngươi mà nói lung tung thì xem ta xé nát miệng của ngươi. Ngươi gọi ta là cái gì? Có phải ngươi ăn nhiều cơm quá nên không nhớ ta tới thuộc sơn sớm hơn ngươi hay sao? À! Ta quên! Chỉ có lạc bắc mới có thể gọi ngươi là sư muội. Thái thúc sư tỷ là thật. Tại sao lần này ta không cảm thấy mệt mỏi? Chẳng nhẽ tu vi của ta thực sự tinh tiến rất nhiều. Đoàn người lạc bắc vất vả tiến theo con đường núi mà bò lên. Cho dù là lạng hàng người đầy mồ hôi, thở hổn hển gần như tim muốn vọt ra ngoài nhưng điều khiến cho y kinh ngạc đó là bản thân không cảm tới mức quá mệt mỏi như trước kia. Hiện tại bọn họ đã leo được một canh giờ. Mặc dù trên đường có nghỉ ngơi hai lần nhưng lạng hàng bám theo lạc bắc cũng đã bò lên được một nửa đường. Ngửa mặt lên trên thì chỉ còn vài trăm thước nữa là đã tới lưng núi bằng phẳng. Cho nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì bọn họ coi như đã lên đến nơi. Trên thực tế, cái lạng hàng thiếu nhất chính là sự tự tin và người khác chấp nhận. Tư chất của y không phải kém như bản thân tưởng tượng. Tốc độ tu luyện của y tiến triển thông thả nhưng chỉ bởi vì không có sự tự tin và không được người khác coi trọng. Mà điều đó từ khi Lạc Bắc xuất hiện lại khiến y tự tin hơn. Lạng hàng đi sau nhìn tấm lưng Lạc Bắc ướt đẫm mồ hôi. Y cũng nghe thấy tiếng thở hỗn hển của Lạc Bắc nhưng nhìn tấm lưng của hắn khiến cho y cảm thấy rất có lực. Giúp cho y tự tin, cảm thấy đi theo lạc bắc nhất định bản thân có thể tới được sơn cốc bích loa. Ý chí của huyền vô kỳ sư huynh thật đúng là kiên định. Lạc bắc không biết suy nghĩ trong lòng lạng hàng. Trước mặt hắn chính là huyền vô kỳ. Người thiếu niên bướng bỉnh đó dám leo trước mặt lạc bắc. Mà hiển nhiên thể lực của huyền vô kỳ cũng không hơn lạc bắc nhiều lắm nhưng mấy trăm thước cuối cùng, huyền vô kỳ không hề dựng lại nghĩ mà bỏ thẳng lên tới nơi rồi xoay người lại nhìn lạc bắc. Thấy huyền vô kỳ như vậy, Lạc Bắc cũng có một sự khích lệ mà bò lên. Hừ! Cuối cùng thì vẫn chậm so với ta. Trong mắt huyền vô kỳ, Lạc Bắc vốn không có ý định tranh cường đấu thắng lại hóa ra thành cố ý so đấu. Chương 43, mỏm Đá Bò hết trăm thước cuối cùng, sáu người lên tới đỉnh núi, quần áo ướt đẫm một hơi. mà ngược lại thái thúc đi cuối chỉ ước có một chút ngực hiển nhiên là đỡ hơn nhiều ha ha ha đám người lạc bắc sau khi thở hổn hển một lúc rồi nhìn thấy tình trạng của đối phương mà cười ha hả kia chắc là sơn cốc bích loa trong tiếng cười lạc bắc chợt thấy nơi đỉnh núi có một cái sơn cốc từ xa nhìn lại hơi có màu đỏ thơm quá đúng vậy mùi hương nồng thật còn chưa tới được sơn cốc Đám người Lạc Bắc đã ngửi thấy một mùi thơm khiến cho người ta thoải mái. Thích thật. Vừa mới tiến vào trong sơn cốc, tất cả đều ngây người. Trong toàn bộ sơn cốc mọc đầy cây bích loa cao gấp đôi chiều cao của con người. Lá của nó to bằng bàn tay mà hồng, còn lá khô rơi xuống đất thì màu vàng. Lúc này trong sơn cốc trải dày một lớp là vàng, không hề có lấy một cọng cỏ dại. Chính bởi vì sơn cốc gần với đỉnh núi quanh năm khô ráo cho nên bước lên lớp lá cây. Người ta có cảm giác giống như dẫm lên tấm chăn bông của nhà giàu có. Trên đỉnh đầu là màu đỏ còn dưới chân là màu vàng. Hai loại màu sắc đối lập nhau khiến cho mọi người rung động. Quả bích loa. Đột nhiên công dương bạch cẩm thốt lên tiếng hô. Mọi người lập tức phát hiện trên trên những chạc cây có thưa thớt một thứ trái cây màu xanh biếc nhìn giống như vỏ ốc. Mà vỏ trái cây đó rất mỏng có thể nhìn rõ lớp nước sáng lóng lánh bên trong. Mùi hương trong không khí chính là do quả bích loa tỏa ra. Chỉ cần nhìn ánh sáng và mùi hương, Lạc Bắc và Thái Thúc đều có thể khẳng định quả bích loa đã chính. Hái trái cây trước. Lạc Bắc lập tức chọn lấy một quả rồi theo lời của Đăng Lăng sinh mà lấy một cái lá bọc lại sau đó đưa cho Thái Thúc. Thái Thúc cũng tự nhiên nhận lấy. Lạc Bắc vừa mới hái cho mình một trái. Dùng lá cây bọc lại thì chợt nghe thấy tiếng của Lăng Đông Sơn thốt lên. Quay sang nhìn thì thấy trong sơn cốc có một dòng suối nhỏ đang chảy róc rách. Sau hai canh giờ vất vả, người nào cũng rất khát nước. Đột nhiên nhìn thấy dòng suối trong suốt, đoàn người liền reo lên rồi chạy tới. Hay quá! Hay quá! Trước tiên uống vài ngụm nước suối giải khác rồi từ từ thưởng thức quả bích loa. Công dương bạch cẩm cười ha hả sau đó cúi xuống uống nước, khoan đã. Lăng Đông Sơn là người phát hiện ra dòng suối đầu tiên hơi do dự ông lấy y, mặc dù núi suối trông nhưng không biết uống vào có sao không? Nghe y nói. Mọi người có chút do dự dường như có ý định phản bác lại. Nhưng Lăng Đông Sơn mới dứt lời một chút thì một con sóc xám từ trên một cái cây nhảy xuống uống một hớp nước rồi sau đó nhảy lên cây biến mất. Xem ra không có vấn đề gì. Đám người lạc bắt ngẩn ra rồi cười nhìn nhau. Uống ngon. Công dương bạch cẩm uống đầu tiên rồi làm như uống được rượu ngon không bằng. Lạc Bắc cũng cười rồi uống một ngụm. Nước suối mát lạnh kèm theo một chút vị ngọt. Ha ha! Vậy uống cho thoải mái đi. Miêu Mộc cúi mặt xuống mặt nước mà há mồm uống ưng ức. Nhưng đúng vào lúc này điều khiến cho đám Lạc Bắc không ngờ được là có vài người mặc quần áo màu đen. Tuổi dường như lớn hơn bọn họ một hai tuổi xuất hiện. Đám người đó dường như là từ trên đỉnh núi xuống. Nhìn quần áo của họ, Lạc Bắc và Thái Thúc biết ngay chính là đệ tử của kinh thần. Không ngờ có người khác tới đây đám người Lạc Bắc hơi có chút sững sờ. Nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì một tên thiếu niên như không nhìn thấy sự có mặt của họ mà đi qua bên cạnh, tới chỗ ngọn suối phía trên. Hồng cảnh sư huynh Nước suối nơi này rất mát, hay là chúng ta ngồi ngâm chân đi? Không cần biết đám người miêu mộc vẫn còn đang uống nước Trong đám thiếu niên kia Một người có đôi lông mi dài nhỏ Tướng Mạo hơi góc cạnh quay sang Nhìn một tên thiếu niên mắt hiếp mà nói câu đó Sau đó Y chẳng coi ai vào đâu Cởi giày của mình ra rồi ngâm chân xuống suối Tốt Cùng nhau ngâm chân Mấy người còn lại cũng cười cười Rồi bỏ giày mà ngâm chân mình vào trong nước Đám người này cố tình gây sự Lạc bắt và thái thúc nhìn nhau Trong nháy mắt cả hai liền có suy nghĩ như vậy. Các ngươi là đệ tử kinh thần. Làm như vậy là muốn trút giận cho đám tông chấn. Sau khi liếc mắt nhìn Thái Thúc, Lạc Bắc lập tức nhìn bốn tên thiếu niên rồi gằn giọng. Có ý gì? Huyền Vô Kỳ không hiểu được tại sao bốn người này lại vô lễ như vậy. Mà bốn tên thiếu niên đang khuấy chân dưới nước cũng ngừng lại. Trong bốn người thì thiếu niên lớn tuổi nhất có khuôn mặt tròn, đôi mắt nhỏ tên là Hồng Cảnh. Thiếu niên có đôi lông mi dài nhỏ, sắc mặt tái nhật tên là Ôn Trữ Hầu. Còn hai người kia thì người cao hơn một chút tên là Tống Tử Nhạc. Người gầy hơn một chút tên là Mã Đằng Long. Bốn người này đúng là đệ tử Kinh Thần. Hơn nữa, bốn người này đều vào Thục Sơn sớm hơn Tông Chấn một năm, là sư huynh của Tông Chấn. Chuyện Tông Chấn bị thái thúc đoạt thảo dược cũng đã lan ra ở Kinh Thần. Bốn người này vừa lúc tu hành ở núi Thiên Nhận. Biết đám người Lạc Bắc và Thái Thúc tới đây cho nên cố tình tới gây sự. Chỉ có điều cả bốn người cũng không ngờ được câu đầu tiên của Lạc Bắc lại nói đúng vào tâm sự của họ. Mà nhìn Thái Thúc đang đứng bên cạnh Lạc Bắc mặc dù chỉ là một thiếu nữ chân yếu tay mềm nhưng cũng rất có khí phách như Lạc Bắc. Chỉ một câu đó lập tức khiến cho bọn họ biến thành những kẻ không coi ai ra gì. Lạc Bắc và Thái Thúc đúng là không thể coi thường được. Chẳng cách đám tông chấn thất bại thảm hại trong tay chúng. Hồng cảnh nhướng mày đứng dậy cười ha hả, đôi mắt hiếp lại thành một đường nhỏ, ngươi nói đúng. Chúng ta muốn trút giận cho đám tông chấn. Thân là sư trưởng, lấy mạnh hiếp yếu chẳng lẽ các ngươi đã quên luật lệ của Thục Sơn. Lạc Bắc nhìn đám người hồng cảnh rồi hỏi. Tên Lạc Bắc này mới nhập môn chưa được một tháng tại sao lại có được khí thế như vậy? Bị Lạc Bắc liếc mắt, đám người hồng cảnh liền khựng lại. Ngay cả công dương Bạch Cẩm và miêu Mộc chưa từng thấy Lạc Bắc đối chọi với người khác cũng có suy nghĩ như vậy. Bọn họ không biết rằng Lạc Bắc ở cùng với Nguyên Thiên Y, mắt thấy tai nghe rất nhiều điều Nguyên Thiên Y làm. Hơn nữa lại được tôi luyện qua sinh tử cho nên cái uy thế đó biểu hiện hoàn toàn tự nhiên. Đúng là quái lạ. Chỉ bằng mấy cái lời nói mà đoạt được khí thế của họ. Ông Trữ Hậu nhìn Lạc Bắc đồng thời trong lòng nghĩ vậy. Y lạnh lùng bước lên trước. các ngươi cướp đoạt thảo dược của tông chấn có nghĩ tới luật lệ của thục sơn không thục sơn liếc mắt nhìn ông hầu một cái cũng chẳng thèm giải thích hôm nay các ngươi muốn làm gì thì hãy nghĩ cho kỹ không cần phải nói nhiều được thái thuốc sư muội đúng là nhanh mồm nhanh miệng chỉ bằng mấy người các ngươi mà cũng dám gọi ta là sư muội hồng cảnh còn chưa dứt lời đã bị thái thúc cắt ngang ngươi nét mặt hồng cảnh lập tức trắng bệch Đốt ngón tay cũng kêu răng rắc mấy cái, nếu như vậy ta cũng không nhiều lời. Hôm nay chúng ta đánh cuộc với các ngươi. Nếu các ngươi thua thì để lại quả bích loa mà tay không cút xuống núi. Đến lúc này, huyền vô kỳ cũng không rõ rốt cuộc lạc bắt, thái thúc và đám người của kinh thần có chuyện gì. Nhưng thấy hồng cảnh khí thế kinh người như vậy khiến cho ánh mắt của huyền vô kỳ vốn kiêu ngạo cũng trở nên lạnh lùng, nếu các ngươi thua thì sao? Đây là huyền hỏa lôi. Mấy ngày hôm trước chúng ta tu hành mới luyện chế được. Hồng cảnh xuề tây để lộ một hạt châu to bằng quả trứng chim bồ câu màu đỏ. Một khi ném nó ra, chỉ cầm chạm trúng phải thứ gì nó sẽ nổ tung, bao phủ lôi hỏa trong phạm vi hai trượng. Quy lực của nó không hề tầm thường. Nếu các ngươi thắng, chúng ta sẽ đưa ra bốn viên huyền hỏa lôi. Ta đồng ý huyền vô kỳ lạnh lùng gật đầu rồi nhìn lạc bắc và thái thúc, các ngươi thì sao? Không chừng sau này còn có người vô công rồi nghề tìm tới chúng ta tranh đâu? Huyền hỏa lôi mặt dù bình thường nhưng thật ra có còn hơn không? Thái thúc cười lạnh, vậy đánh cuộc như thế nào? Đơn đã độc đấu hoặc cùng tiến lên đều được. Tùy theo các ngươi. Hồng cảnh nhau mắt lại, chỉ cần các ngươi đánh thắng được một người trong chúng ta là chúng ta thua. Thật không? Thái thúc còn chưa dứt lời, bóng người đã nhòe đi rồi vọt tới bên trái hồng cảnh. Ra tay quyết đoán. Mới nhìn thì Thái Thúc là một cô gái yếu đuối nhưng hành động lại. Vô cùng quyết liệt. Lạc Bắc vừa mới hít một hơi tưởng như thấy lại cảnh trước kia Thái Thúc giao thủ với Tông Chấn. Nàng chỉ cần bước một bước là đã tới bên cạnh hồng cảnh. Chỉ có điều khác với trước đó là trên tay Thái Thúc còn bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu xanh. Quy thế của lần này so với lần trước không ngờ lại mạnh hơn. Đồng thời mỗi động tác của thái thúc lại mang theo tiếng gió rít. Đại đạo trực chỉ thúy hư quyết. Ánh mắt của hồng cảnh trở nên lạnh lùng, trên cánh tay đột nhiên tỏa ra khí kình màu tím. Ba tiếng động vang lên, mặc dù y vẫn đứng yên một chỗ nhưng trong nháy mắt đã giao thủ với thái thúc ba lần. Màu xanh và màu tím bùng nổ, thái thúc tung người lên rồi lui lại mấy bước. Có điều hồng cảnh vẫn không đuổi theo. Trên mặt y, ánh sáng tím lóe lên rồi biến mất, đồng thời sắc mặt trở nên âm trầm, không thể ngờ được các ngươi lại được học ngay Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết. Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết của Thái Thúc Sư Mùi không ngờ có thể làm cho hai tay tản ra ánh sáng. Nhất thời lạc bắc cũng giật mình. Mặc dù hắn không rõ cảnh giới của pháp quyết này nhưng nhìn tình cảnh đó, khiến cho hắn nhớ lại ngày đấy tu luyện ma ha già la mật pháp. Có điều sau khi đột phá, tay hắn lúc đó tản ra ánh sáng màu vàng. Điều đó chứng tỏ tu vi của Thái Thúc lúc này đã cao hơn Lạc Bắc không phải là ít. Hừ. Nhưng lúc này Thái Thúc cũng không nói gì mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Qua lượt giao thủ vừa rồi thì so với pháp quyết của Thái Thúc, hồng cảnh tu luyện chính là tử huyền khí quyết. Loại pháp quyết nhập môn này không thuộc về thuộc sơn mà trong các môn phái nào cũng có. Nó so với đại đạo trực chỉ thúy hư quyết còn thấp hơn mấy bậc. Nhưng chỉ với mới giao thủ... Thái thúc phát hiện ra tu vi của hồng cảnh so với mình tinh thâm hơn nhiều. Lúc này, cánh tay của thái thúc hơi run run, thu vào trong tay áo. Chỉ một mình hồng cảnh mình chưa chắc đã đánh thắng được. Mà nghe y nói lúc trước thì tu vi của ba người kia chắc chắn cũng không hề kém. Chỉ sợ lần này không được tốt cho lắm. Sau khi hừ một tiếng, sắc mặt của thái thúc thay đổi mấy lần. Tập trung sức lực đối phó một người. Huyền Vô Kỳ nhận thấy tình hình không ổn đột nhiên gầm lên rồi vọt về phía hồng cảnh. Miêu Mộc, công dược cẩm bạch, làng Đông Sơn cũng phản ứng rồi nhào tới. Tu Vi như vậy mà cũng muốn thắng được chúng ta. Trong tiếng hừ lạnh, Huyền Vô Kỳ chỉ cảm thấy trước mặt mình hoa lên. Hồng cảnh cũng không để ý tới họ mà vượt qua chặn lấy thái thúc. Còn chưa kịp phản ứng thì ôn trữ hầu đã hừ lạnh rồi vọt tới. huyền vô kỳ chỉ cảm thấy trước mặt có một tia sáng lóe lên rồi một nắm tay đã tới ngay trước mặt. Y chỉ kịp giơ hai tay trắng lấy rồi cảm thấy hai tay tê dại không còn cảm giác, đồng thời lão đảo lui lại 5-6 bước mà ngã nhào vào lòng suối. Miêu Mộc và Công Dương Cẩm Bạch cùng với Lăng Đông Sơn cũng đều bị một quyền đánh trúng ngực, một cước đạp trúng bắp chân và khủy tay vào bụng mà ngã nhào ra đất không đứng dậy nổi. Lạc Bắc! Ngươi còn chưa ra tay? Huyền vô kỳ ướt đẫm như chuột lột. Xấu hổ cùng với giận dữ nhảy lên. Thấy ngay cả lạng hàng cũng xông lên mà Lạc Bắc vẫn đứng nguyên. Y không nhịn được gào to. Tại sao tốc độ tu luyện của họ lại nhanh hơn ta? Huyền Vô Kỳ không biết rằng Lạc Bắc nhìn thấy miêu Mộc và công dương cẩm bạch xông lên, tay chân đều có thanh quan chứng tỏ tu vi tiếng nhanh hơn mình thì ngẩn ngơ mà đứng đó. Đợi cho tới lúc huyền vô kỳ rơi xuống nước rồi rống lên lạc bắc mới giật mình nhìn lại thì thấy lúc này Thái Thúc đã bị Hồng Cảnh cuốn lấy còn ôn trữ hầu thì một mình đánh bại ba người huyền vô kỳ. Một tiếng động vang lên, Thái Thúc lại bị bức phải đối đầu với Hồng Cảnh. Hồng Cảnh chỉ hơi nhích người một cái Thái Thúc đã kêu lên đau đớn. Sắc mặt trắng bệt hai tay như không nhát lên nổi. Một thứ rác rưởi mà cũng muốn ra tay. Cùng lúc đó ông trữ hầu đã trúng lưng lạng hàng làm cho y lao về phía trước mà chuối xuống đất, trên mặt xuất hiện vài vết máu. Dừng tay. Lạc Bắc đột nhiên nổi giận, huyệt thái dương đập thình thịch. Làm sao? Ông trữ hầu khinh thường nhìn Lạc Bắc rồi nói, nếu như nhận thua thì bỏ quả bích loa lại. Lạc Bắc. Huyền vô kỳ nhảy ra khỏi con suối, hai tay vẫn còn run rẩy gầm lên, nếu ngươi nhận thua thì sau này đừng mong ta gọi ngươi là sư đệ. Nhận thua. Tuy nhiên Lạc Bắc cũng không để ý tới y mà chỉ nhìn bốn người ôn trữ hầu, các ngươi chẳng phải muốn đánh hay sao? Ta đánh với các ngươi. Lạc Bắc. Ngươi điên rồi. Thái thúc gần như không nhấc nổi hai tay kêu lên. Tuy nhiên điều khiến cho cô giật mình đó là sau khi nói xong câu đó, Lạc Bắc liền giơ tay chỉ, nhìn không phải ở đây mà là đánh ở đó. Theo hướng chỉ của Lạc Bắc tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu. Theo hướng chỉ của Lạc Bắc thì đó là một mỏm đá hai bên là vực sâu và vách đá dựng đứng, cao tới cả trăm trượng. Mới vừa rồi khi mọi người đi lên núi cũng biết chỗ đó chỉ vừa với một người đứng thẳng. Từ xa nhìn lại mọi người cảm thấy ấn lạnh chứ chưa nói tới trên đỉnh núi còn có gió lạnh thấu xương. Nếu như mà đi trên mỏm đá thì quả thực chẳng khác nào đi trên một con dao hai lưỡi. hắn định phô trương thanh thế. chưa một người nào đạt tới cảnh giới ngự không nên vẫn có thể xảy chân rơi xuống thì làm sao dám bước lên đó chứ đừng nói là ra tay. Trong đầu hồng cảnh và ôn trữ hầu lập tức có suy nghĩ như vậy. Nhưng điều khiến cho họ rung động ngay người đó là sau khi nói xong câu đó, lạc bắt chỉ liếc nhìn họ rồi đi tới mỏm đá. Hắn cứ vậy mà đi thẳng tới chỗ mỏm đá chỉ rộng chừng hai thước, khó khăn lắm mới vừa chỗ cho một người đứng thẳng. Sư phụ! Hai bên mỏm đá là vượt sâu vạn trượng cùng với những cơn gió mạnh thổi tới làm cho Lạc Bắc cảm thấy cứng người. Tuy nhiên tâm của hắn lại càng thêm vững vàng. Trong đầu vang lên câu nói của Nguyên Thiên Y khi đưa hắn tới cấm địa tử Uyên. Sư phụ! Hôm nay đệ tử đấu với người ta. Đứng trên mỏm đá này cũng là khiêu chiến với sinh tử, để chứng minh với người bình thường rằng tâm của con vững vàng. Sau khi hít sâu một hơi, Lạc Bắc lại từng bước đi về phía trước. lạc bắc sư đệ không cần phải vậy khi lạc bắc bước lên lạng hàn không nhịn được vội vàng kêu to lạng hàn sư huynh không có chuyện gì đâu lạc bắc quay người cười với lạng hàn rồi tiếp tục đi tới mỗi bước chân của hắn giống như gõ vào tim của mỗi người trong giây lát lạc bắc đã đi về phía trước được thêm mấy trượng không ngờ vừa đi hắn vẫn còn vừa cười được với lạng hàn lúc này nụ cười của lạc bắc thể hiện một sự quyết đoán không hề có lấy một chút do dự và kinh hãi nó đối với đám người hồng cảnh và ông trữ hầu đúng là một sự miệt thị trong nháy mắt nhiệt huyết của ông trữ hầu cũng bốc lên đầu chẳng lẽ tưởng ta sợ sao ta không tin rằng một tên đệ tử mới nhập môn như ngươi có thể đi lên được mà ta thì không ông trữ hầu cũng đi lên mõm đá dựng đứng tất cả những người còn lại đều gần như nín thở mà nhìn lạc bắc và ôn trữ hầu đang đi lên mỏm đá. chợt một cơn gió núi thổi qua khiến cho mái tóc đen của thái thúc bay phấp phới. không ổn. sắc mặt thái thúc trắng bệch. nàng có thể thấy lạc bắc và ôn trữ hầu lung lay mấy cái. gió to lại lạnh nhưng sóng lưng của ôn trữ hầu lại ướt đẫm mồ hôi. khuôn mặt của y đỏ bừng nhìn rất đáng sợ. Lần đầu tiên khi quyết định bước lên đó là do máu của y sôi lên không còn nghĩ gì nữa. Cái tình trạng đó tới quỷ thần y còn không sợ thì nói gì tới cách vách đá dựng đứng này. Nhưng chỉ đi được vài bước, dưới những cơn gió núi, lại nhìn cảnh tượng hai bên vách đá, nhiệt huyết của y liền trầm xuống. Cái cảnh mỗi bước liền kề với sống chết này gây ra áp lực tâm lý rất lớn không phải một người như y có thể chịu nổi. trong tình hình như vậy chỉ cần có một chút sợ hãi thì trong nháy mắt nó sẽ xâm chiếm toàn bộ đầu óc chỉ mới bước được hơn 10 bước hai cân của ôn trữ hầu đã bắt đầu run rẩy toàn bộ nguyên thần của y dường như phải đối diện với thiên ma liên tục trung động sau khi một cơn gió thổi trúng người vất vả lắm mới đứng vững ôn trữ hầu phát hiện mình không thể nào tiếp tục bước đi được nữa không có cách nào đi xuống mà ôn trữ hầu cũng chẳng dám cúi xuống nhìn chỉ biết đứng yên tại đó Nhưng không ngờ Lạc Bắc vẫn tiếp tục bước đi. Chẳng lẽ hắn không sợ chết hay sao? Chương 44, Tiến cảnh thông thả Trên đỉnh núi, đám người hồng cảnh cũng toát mồ hôi. Mỗi bước chân của Lạc Bắc tạo thành áp lực rất lớn với tinh thần của họ khiến cho họ mất đi sự tin tưởng và can đảm bước lên đó. Lạc Bắc đi thẳng lên đỉnh vách đá dựng đứng rồi dừng lại. Sau đó, không ngờ hắn đứng nguyên ở đó mà quay người. Trong nháy mắt, Lạc Bắc mang tới cho tất cả mọi người cảm giác giống như một cái cây đại thụ lớn lên trên đỉnh núi. Nhìn thì tưởng như chỉ cần một trận gió là có thể gãy nhưng lại không thiếu sự kiêu ngạo. Khi ánh mắt của đám người Lạc Bắc chạm phải ánh mắt của Lạc Bắc thì đầu óc hoàn toàn trống trống. Mà khi đối mắt với Lạc Bắc, cuối cùng ôn trữ hầu cũng không chịu nổi từ từ ngồi xuống. Tinh thần của y đã bị nỗi sợ hãi đánh tan hoàn toàn, không ngờ ngay cả đi quay lại cũng không dám mà chỉ dám rạp người xuống từ từ nhích về phía sau. Lạng hàng, lăng đông sơn rồi thậm chí là miêu mộc và huyền vô kỳ vẫn có địch ý với lạc bắc thì giờ phút này cũng chỉ muốn hét lên mà hoang hô. Lấy ra đi. Thái thúc đột nhiên mỉm cười rồi đưa tay về phía hồng cảnh. Nụ cười đó khiến cho nàng càng thêm quyến rũ. Cái gì? Do đang thất thần. Hồng cảnh nhất thời không kịp phản ứng. Cho tới khi nhìn thấy bàn tay của Thái Thúc. Y mới đưa một viên huyền hỏa lôi cho nàng. Sau này có hắn ở đâu, đệ tử kinh thần các ngươi đừng có tới tìm chúng ta gây rắc rối nữa. Sau khi nhận lấy huyền hỏa châu, Thái Thúc quay người không để ý tới hồng cảnh. Tuy nhiên nhìn ánh mắt của nàng, đám người hồng cảnh cũng hiểu được từ nay về sau trừ khi bọn họ cũng giống như lạc bắc có sự tự nhiên như thế mới được, còn không thì vĩnh viễn họ chỉ là kẻ thất bại. Lần này ta đấu với đám người hồng cảnh cũng giống như lời nói của sư phụ đó là khiêu chiến giới hạn sinh tử, đúng là được lợi rất nhiều. Nhưng rèn luyện thần hồn làm cho tu vi bản tâm thêm vững vàng chỉ lúc nào may mắn mới có. Cho dù ta có cố ý thử thì cũng không có được hiệu quả như vậy. Buổi tối, trong căn phòng nên núi thiên hạo, toàn thân lạc bắt ướt sũng mồ hôi. Hắn thở vào một hơi rồi vui mừng mà nghĩ vậy. Mặc dù tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh mỗi lần đều khiến cho kinh mạch bị phá vô cùng đau đớn nhưng ngày nào hắn cũng kiên trì mỗi khi trời tối đều phải bước vào cảnh giới vô ngã sau đó mới dựng luyện tập. Dựa theo công pháp của vọng niệm thiên trường sanh kinh thì hút linh khí của trời đát vào, sau khi lưu chuyển mười chu thiên sẽ bắt đầu cường hóa kinh mạch và gân cốt của hắn. Điều này giống như thân thể được đặt trong một cái lò luyện cần rất nhiều tâm trí. Khí lực Trong dĩ vãng Lạc Bắc vận chuyển được 10 chu thiên xong, tinh thần và thể lực đều đạt tới cực hạn, không thể nào tu luyện được nữa. Hôm nay điều khiến cho Lạc Bắc vui mừng đó là hắn có thể chịu đựng được 15 chu thiên mới không chịu nổi nữa. Hơn nữa hiện tại sau khi đình chỉ tu luyện mặc dù tinh thần có mệt nhưng không giống như trước. Nghỉ ngơi một lát, Lạc Bắc liền cảm nhận khí huyết bên trong thân thể lưu chuyển cực nhanh giống như tay chân căng tràn sức lực. Lạc bắt nhẹ nhàng bẻ gãy một cái góc bàn gỗ. Xem ra tu hành mấy ngày qua cùng với cảnh ở mỏm đá giúp trèn luyện thần hồn và tâm trí cùng với quả bích loa khiến cho vọng niệm thiên trường sanh kinh của ta có chút đột phá. Sư phụ nói tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh phải trải qua cửu tử nhất sinh, chịu những nỗi đau mà người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Xem ra không phải ta tu luyện sai mà do tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh phải trải qua những điều như vậy. Chỉ có điều đại đạo trực chỉ thúy hư quyết tại sao lại chậm như vậy. Lạc Bắc nghỉ ngơi một chút sau đó lại ngưng thần nội thị. Hắn phát hiện trong thức hải của mình, vọng niệm thiên trường sanh kinh đã cô động được nguyên khí giống như một chút sương mù màu vàng thì bây giờ đã ngưng tụ lại thành một tia nguyên khí đang vần quanh. Tuy nhiên Lạc Bắc cũng đồng thời phát hiện ra đại đạo trực chỉ thúy hư quyết có dược nguyên khí màu xanh thì so với ngày đầu cũng chỉ nhiều hơn 10 tia Sau đó, Lạc Bắc ngưng thần dùng sức đánh một quyền. Hắn có thể cảm nhận được một quyền này của mình đánh ra đầy sức lực khiến cho không khí có tiếng nổ nhỏ. Đồng thời nguyên khí màu xanh trong cơ thể cũng lưu chuyển theo kinh mạch trên hai cánh tay. Tuy nhiên lạc Bắc quan sát thì phát hiện trên tay mình chỉ có một tia sáng màu xanh mờ nhạt so với của thái thúc thì còn kém xa. Mà ngay cả với đám lăng đông sơn cũng không thể bằng. Chẳng lẽ bọn họ không nghe lời đăng lăng sinh sư thúc mà lúc buổi tối cũng lén luyện tập. Làm vậy là trái với lời dạy của sư trưởng. Nếu bị phát hiện thì phải chịu phạt nặng. Ngày mai ta phải lén hỏi thái thúc và Lăng đông sơn mới được. Cảm thấy đói bụng, Lạc Bắc liền cắm một cái bánh trên bàn từ từ mà nuốt đồng thời nghĩ vậy. Vào lúc này, Lạc Bắc không ngờ được rằng, đại đạo trực chỉ thúy hư quyết của y có tốc độ thông thả cũng không phải do hắn tu luyện không đúng. Trên thực tế, với sự vững vàng và tâm trí của hắn cùng với tốc độ hấp thu linh khí, Chỉ cần tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết thì hắn chính là người có tốc độ nhanh nhất trong mấy trăm năm qua của Thục Sơn. Sở dĩ tốc độ của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết chậm như vậy là vì hắn còn tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh. Vọng niệm thiên trường sanh kinh trải qua tầng thứ nhất là luyện thể thì 10 phần khí hút vào có 9 phần luyện còn một phần nuôi. 9 phần nguyên khí dùng để rèn luyện chữa trị kinh mạch và thân thể bị thương, còn thưa ra thì từ từ tẩm bổ. Vì vậy mà nguyên khí chia ra cũng vất vả lắm mới có thể làm dịu được thân thể với kinh mạch khiến cho hắn giống như một mảnh đất khô cằn. Vì vậy mà nguyên khí do đại đạo trực chỉ thúy hư quyết sinh ra ôn nhuận tẩm bổ lưu chuyển trong thân thể lạc bắc làm sao mà thân thể của hắn lại không hấp thu. Cho nên đại đạo trực chỉ thúy hư quyết hấp thu được 10 thành nguyên khí thì có tới 9 thành bị kinh mạch và thân thể của lạc bắc hấp thu. Chỉ còn lại một thành. Cứ như vậy tốc độ lạc bắc tu luyện đương nhiên là phải giảm xuống. Việc tẩm bổ đó đối với quá trình tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh có tác dụng phụ trợ rất tốt. Một cái thì ban đêm rèn luyện còn một cái thì ban ngày tẩm bổ khiến cho tốc độ tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc so với suy nghĩ của Nguyên Thiên Y còn nhanh hơn. Bởi vì cho dù thế nào Nguyên Thiên Y cũng không thể ngờ được Lạc Bắc lại được truyền thụ ngay đại đạo trực chỉ thúy hư quyết. Mà cũng không ngờ rằng nó lại có tác dụng phụ trợ cho vọng niệm thiên trường sanh kinh như vậy. mà sở dĩ thuộc sơn truyền thụ ngay đại đạo trực chỉ thúy hư quyết cho đám người Lạc Bắc lại có liên quan tới y, vì vậy mà nhân quả trong thế gian này đúng là không ai có thể nhìn rõ. Lạc Bắc không biết rằng bản thân mình trong vòng thời gian một tháng đã đột phá được tầng thứ nhất của vọng niệm thiên trường sanh kinh. Sau khi đạt tới cảnh giới này, khí huyết toàn thân của Lạc Bắc sẽ dưới sự thúc dục của nguyên khí do vọng niệm thiên trường sanh kinh cô động trong thức hại tác động mà lưu chuyển cực nhanh khiến cho công hiệu tẩm bổ thân thể tăng lên mấy lần Sức mạnh cũng từ từ tăng trưởng. Sau khi đột phát tầng thứ nhất, tầng thứ hai tiếp theo sẽ để nguyên khí dẫn động khí huyết để luyện cốt luyện gia. Từ đó, thân thể của Lạc Bắc sẽ vô cùng kiên cường và dẻo dai. Cho dù võ sư không tu đạo thuật cũng không thể gây tổn thương cho hắn. Cũng lúc đó, bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất của vọng niệm thiên trường sanh kinh, kinh mạch Lạc Bắc liên tục được rèn luyện. Trong tu luyện nội đang đạo pháp người tu đạo tự coi bản thân là cái đỉnh cất chứa nguyên khí. Vọng niệm thiên trường sanh kinh là loại công pháp của la phù khiến cho thân thể thành thánh nên liên tục cải tạo thân thể khiến cho nó có thể cất chứa được ngày càng nhiều nguyên khí. Cuối cùng tan ra làm một thể. Nếu lạc bắt biết được điều này quay vào nội thì nữa thì có thể phát hiện một tiên nguyên khí màu vàng và nguyên khí màu xanh trong thức hải lúc này so với khi bắt đầu tu luyện đã ít hơn nhiều. Chương 45, Binh gia trọng trấn Câu ly đạo, Tây có hoàng hà, Bắc có sa mạc, đông có vô số hòn đảo. Nam có cự nhạn môn loại trường nguy hiểm. Câu nói đó rất đúng với trọng trấn của phương Bắc. Lúc này thiên hạ đại loạn, chiến tranh xảy ra liên miên. Khu vực Kháng Bình đều bị hai tộc hung nô và rợ khương của phương Bắc chia cắt, chiếm đóng, chống lại các quốc gia trung nguyên. Hiện tại hai tộc hung nô và rợ khương đã cử bốn vị thống soái. 13 vạn quân, chiến mã 5 vạn. Đội quân này được hung đô và rợ Khương Trang bị tuyết lan cương đao. Trên chui đao có cái đầu sói dữ tận thần đào trắng như tuyết. Cả vạn quân cùng rút đao ra tạo thành sát khí lớn ác tinh thần của người khác. Hai tộc hung, Khương chi binh chiếm đóng cũng không giống như những nơi khác có giặc cỏ xâm nhập. Nơi này thật ra đã 16 năm không có chiến sự, dân lưu vong, thợ thủ công, hiệu buôn tràn về đây tạo ra một cảnh tượng phồn hoa. Từ cửa thành tới trung tâm của trấn là một con đường lớn đủ cho bốn xe ngựa. Một xe ngựa được kéo bởi bốn con ngựa, như vậy con đường này có thể đủ cho 16 con ngựa chạy song song. Một con đường lớn nối liền hai đầu Nam Bắc, lại có vô số những con đường nhỏ như mạng nhện giăng khắp trong phạm vi ngàn dặm. Các cửa hiệu buôn và cửa hàng cho tới đêm khuya vẫn không hề thấy có sự vắng vẻ. Nhiều năm ở đây có lẽ người ta quên mất bên ngoài chiến loạn đang xảy ra khắp nơi. cũng quên mất nơi này lúc nào cũng có thể xảy ra một trận đại chiến. Cuối mùa thu, trong lúc phía Nam vẫn còn đang ấm áp thì ở nơi phương Bắc hơi lạnh cũng càng lúc càng nhiều. Lúc sáng sớm, trên nóc nhà vương một làn sương trắng biểu hiện chỉ cần một khoảng thời gian đó sẽ có một trận tuyết lớn. Trong cái trấn quan trọng này, cái tửu lầu lớn nhất nằm ở phía Đông Nam có tên là Tri Vị Lâu. Tri Vị Lâu là sản nghiệp của Đại Thương Nhân Vương Hưng Ký ở Tô Nam. Diện tích của nó chiếm vài mẫu. Nơi cửa lớn có hai bức thạch điêu cao gấp đôi chiều cao của con người. Đại môn được sơn son. Đồng thời nhìn quần áo của gia đình có thể thấy được thực lực của Vương Hưng Ký đang vào thời kỳ đỉnh cao. Vương Tri Vị là ông chủ của Tri Vị Lâu cũng là tổng quản 17 cửa hàng của Vương Hưng Ký trong cái trấn này. Sáng sớm ngày hôm đó gió lạnh thấu xương, từ trong phòng có thể nghe thấy được âm thanh những cơn gió lạnh thổi tới từ phương Bắc. Vương Tri Vị còn chưa ngồi dậy thì có thể nghe thấy bên ngoài có người quát to, tất cả cút ngay. Nếu còn cản trở thì cẩn thận tính mạng của ngươi. Phong tỏa đường phố quanh đây. Hôm nay tất cả các cửa hàng đều không được mở. Người này là ai mà nói chuyện lại nông cùng như vậy? Vương Tri Vị có chút ngạc nhiên nhanh chóng khoác chiếc áo choàng bằng lông rồi đẩy cửa sổ bước ra ngoài đường. Thành Đông là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất. Có thể mở quán... Lập cửa hiệu buôn ở đây thì sau lưng đều có nhân vật quyền quý giúp đỡ. Mà trong mỗi hiệu buôn có không ít võ sư, cao nhân tu luyện đạo thuật. Tơ lụa, vải vóc và lương thực từ phía Nam cùng với hương liệu phương Bắc đều thông qua những người này mà lưu chuyển. Các ngươi là ai? Các ngươi có lệnh của bốn vị thống soái không? Từ trong khe cửa nhìn ra ngoài chỉ thấy hai đầu đường phố đều có đứng chính tên Đại Hán. Chính tên Đại Hán đều mặc những giáp màu đen. Không biết giáp đó được chế bằng thứ gì mà từ xa nhìn lại lấp lánh ánh sáng màu lam. Bộ nhiễn giáp đó phủ kín cả gương mặt của đại hán chỉ chừa lại hai mắt và lỗ mũi. Quan sát kỹ, Vương Tri Vị phát hiện đám đại hán đều đeo trường kiếm, chân đi giày bó được đúc từ kim loại. Mang giáp và đeo kiếm rõ ràng là làm trái với lệnh của bốn vị thống soái. Là trương đại tiên sinh của ngụy Tư Hào. Hiện tại đứng bên đường là hai nam tử mặt trường bào màu xanh. Từ xa nhìn lại mặc dù không nhìn rõ được mặt nhưng có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo của họ. Mà câu nói phong tỏa đường phố, cẩm mở cửa hàng vừa rồi đúng là do hai người đó nói. Còn đứng trước mặt hai người đó chất vấn là một nam tử nhìn giống quản gia, tuổi chừng 40 có một bộ râu đài. Vương Tri Vị nhận ra người đó chính là Trương Đại Tiên Sinh, quản gia của ngụy Tự Hào. ngụy Tự Hào là của thương nhân cự cổ chuyên cầm đồ, buôn bán dược liệu. Nói về tiền và thế lực thậm chí còn đứng trên vương hưng ký. Mặc dù khuôn mặt của vị trương đại tiên sinh không có gì đặc biệt, nhưng vương tri vị biết y là một cao thủ sâu không thể lường. Bởi vì mấy năm trước, vương tri vị nhìn thấy có một cái tên là hàng sanh ký tranh giành buôn bán với ngụy Tư Hào. Không ai nhường ai, kết quả là trương đại tiên sinh nện cho hàng sanh ký một chưởng, đánh bay chiếc xe ngựa nặng mấy trăm cân. Quy thế như vậy cho dù Vương Tri Vị là một cao thủ cũng phải mặc cảm. Mấy năm qua, Vương Tri Vị và vị trưởng quỷ của ngụy Tự Hào có qua lại nên biết vị trương đại tiên sinh tinh thông đạo thuật, biết được rất nhiều thần thông. Nếu như không có ngụy Tự Hào và thực lực của bản thân thì làm sao mà y dám một mình nhảy ra giữa đám đại hán đông như vậy để chất vấn? a hóa ra là đệ tử phái Vương Ốc, chẳng trách mà dám đứng ra. Vương Tri Vị nhìn về phía hai nam tử mặc hoa phục đang đứng đối diện với Trương Đại Tiên Sinh. Nghe Trương Đại Tiên Sinh hỏi vậy, người bên tay trái có con mắt hình tam giác, mũi ưng liền nhau mắt, có điều chúng ta là ai ngươi cũng không cần phải biết. Nhanh chóng lui ra. Nếu còn can thiệp vào thì đừng có mà hối tiếc. Bị một câu nói chỉ thẳng ra sư môn, Trương Đại Tiên Sinh hơi giật mình. Tuy nhiên Y ở Ngụy Tự Hào hơn 20 năm đã gặp qua rất nhiều chuyện. Trong phạm vi ngàn dặm cũng có uy thế. Nếu như chỉ vì một câu nói của người ta mà lui thì hình tượng xây dựng trong 20 năm qua sẽ phải mất đi một nửa. Ngay cả lai lịch cũng không dám nói mà dám bảo ta đi thì có quá đáng không? Trương đại tiên sinh đứng thẳng người mà lên tiếng. Hai gã nam tử mặt hoa phục nhìn những cửa hàng xung quanh đồng thời vẫn đứng nguyên tại đó. Chỉ có điều trên mặt họ xuất hiện nụ cười lạnh, xem ra những người này đều coi ngươi cầm đầu. Thế cũng tốt. vừa hay giết ngươi coi như giết gà dọa khỉ. câu nói của hai gã nam tử hoa phục đầy sát khí, vô cùng nông cuồng. nhưng đúng vào lúc đó từ xa liền vọng tới một âm thanh thản nhiên, không phải nói nhiều để cho người ta chê cười, chỉ là một tên đệ tử vương ốc, giết đi, giết đi. giọng nói của người đó mặc dù thản nhiên nhưng cũng đủ khiến cho ngay cả những người đang lén nhìn qua khe cửa như vương tri vị cũng lạnh người. Ở nơi này cho dù là thống lĩnh cũng chưa chắc đã dám nói câu đó Vừa mới dứt lời 18 tia sáng màu trắng lao thẳng tới trương đạo tiên sinh Phi kiếm Đồng tử của trương đại tiên sinh liền co lại Toàn thân cứng đờ Y có thể nhận ra được đám đại hán mang giáp Ở hai bên đường có tài nghệ phi Phàm Nhưng Y lại không thể ngờ được những người đó Không phải là võ sư bình thường trên thế gian Mà lại là người tu đạo Phàm là người tu đạo trừ khi tu luyện tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất như nguyên thiên y nếu không thì trên người sẽ có pháp lực dao động tuy nhiên mãi cho tới khi những người đó phóng ra phi kiếm trương đại tiên sinh mới cảm nhận được pháp lực dao động rất mạnh điều đó chứng tỏ mấy bộ giáp kia che giấu pháp lực của họ các ngươi là người của câu ly đạo trong tích tắc trương đại tiên sinh nghĩ tới một môn phái ở phía bắc Tổ sư của môn phái này từng đánh chết một con rắn biển tu luyện ngàn năm lấy cánh và xương của nó luyện chế thành một cái pháp bảo tên là âm lân hắc kỳ có thể phóng ra khói độc, thủy lôi. Đồng thời lớp da của nó thì luyện chế thành một đống áo giáp có thể tránh được đau thương, nước lửa. Phi kiếm tầm thường cũng khó làm cho họ bị thương. Đồng thời nó còn có một công dụng nữa là che giấu hơi thở của người tu đạo. Năm đó, câu ly đạo và một môn phái ở phía bắc tranh hùng. đám đệ tử đã mặc loại giáp này rồi lẻn vào sơn môn của đối phương mà thu được toàn thắng không biết tự lượng sức mình trương đại tiên sinh lên tiếng thể hiện ý muốn hòa đàm đồng thời cũng chỉ phóng ra một cái pháo bảo bảo vệ bản thân nhưng hai gã nam tử hoa phục không trả lời chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cả hai chẳng biết lấy từ đâu là một tấm đại kỳ màu đen tấm đại kỳ vừa mới dương lên ngay lập tức khí đen đầy trời thổi xuống âm lân hắc kỳ Trương Đại Tiên sinh không ngờ được hai người đó không nói gì mà lấy ra pháp bảo lợi hải thì biết chuyện hôm nay không thể qua một cách dễ dàng. Y liền ném lên một tấm phù màu vàng. Kim Quan Thần Lôi phù vừa mới xuất hiện liền phóng ra một tia sét to bằng bàn tay, khiến cho đám tiểu thương lại càng thêm kinh hãi mà nằm rạp trên mặt đất. Chương 46, chặn giết. Phái vương ốc chủ yếu tu luyện pháp quyết về phù lục. Tấm kim quan thần lôi phù kia cũng là một trong những lá bùa có uy lực lớn nhất của vương ốc. Trương đại tiên sinh có được nó là nhờ sư trưởng, bản thân y không thể luyện chế. Vì vậy mà y coi nó như một thứ pháp bảo đáy hầm. Hôm nay gặp phải mười đạo phi kiếm lao tới, đồng thời còn có âm lân hắc kỳ nên y đành phải ném nó ra. Mấy tiếng động vang lên. Khi kim quan thần lôi bùng nổ, Từ hai mặt của đại kỳ đột nhiên xuất hiện hai con rắn có cánh. Chúng phóng ra một làn khí lạnh khiến cho cột xét màu vàng nổ tung. Không xong. Âm lân hắc kỳ không ngờ lại tàn nhẫn như thế. Cho tới lúc này, trương đại tiên sinh mới có phản ứng. Hóa ra năm đó tổ sư của câu ly đạo không phải đánh chết một mà là hai con. Hơn nữa tổ sư của câu ly đạo lại trấn hồn xà vào bên trong khiến cho uy lực bùng nổ của âm lân hắc kỳ hoàn toàn hơn hẳn kim quan thần lôi phù của sư môn y, người tu đạo đấu pháp so với người thế gian tranh chấp bằng đao kiếm nguy hiểm hơn nhiều. Trương đại tiên sinh phản ứng chậm nên khi kim quan thần lôi bị phá thì không còn kịp phóng pháp bảo khác nữa. Mà cái ý nghĩ đó cũng là một ý nghĩ cuối cùng của trương đại tiên sinh. Chỉ thấy kim quan vừa mới mất đi. Khí đen đã cuộn tới làm cho Pháp bảo màu xanh che chở cho Trương Đại Tiên Sinh mất đi hiệu nghiệm. Ngay tức thì, 18 thanh phi kiếm liền lao tới. Trong nháy mắt, Trương Đại Tiên Sinh đã bị cắt thành mấy chục miếng thịt. Dưới sự công kích của 18 thanh phi kiếm, Trương Đại Tiên Sinh có chút danh tiếng ở phương Bắc không ngờ ngay cả chút âm hồn cũng không còn sót lại. Người phàm Trần đã bao giờ thấy được trận đấu Pháp kinh khủng như vậy? Trong lúc nhất thời... Bọn họ không chờ hai tên nam tử lên tiếng liền thét lên rồi bỏ chạy tán loạn khiến cho đường phố trở nên vắng vẻ. Có chuyện lớn rồi. Vương Tri Vị vừa xem vừa run rẩy sau khi khép cửa sổ liền cố gắng bình tĩnh, sau đó quát, chuẩn bị xe ngựa, thu dọn sổ sách vàng bạc. Nhanh chóng thông báo cho mọi người rút lui theo hướng thành Tây. Với một vị tổng quản đầy kinh nghiệm thì có thể nhận ra được chắc chắn có tai họa xảy ra. Người tu đạo đấu với nhau... Cho dù binh lính cũng không thể chen chân chứ đừng nói là mấy cửa hiệu buông. Mặc dù nơi này còn cách chỗ đó hai, ba con phố nhưng Vương Trị Vị vẫn có cảm giác không an toàn. Ở thành Tây cũng có sản nghiệp của Vương Hưng Ký, nằm ngay cạnh chỗ có quân lính đóng nên là nơi an toàn nhất ở trong thành. Đột nhiên xuất hiện những người tu đạo như vậy không biết là định đối phó với ai. Hiệu suất làm việc của đám tiểu nhị rất nhanh. Sau khi mệnh lệnh của Vương Trị Vị được truyền ra không lâu, hành lý đã thu dọn xong xe ngựa cũng chuẩn bị tốt vừa mới định trèo lên xe vương tri vị đã trận mắt kinh hãi khi nhìn thấy từ các nơi trong thành có mấy chục bóng người đang lao tới đường phố kia là Hắc đa vệ vương hưng ký là một hiệu buôn nổi danh vùng tô nam thông thương từ nam tới bắc hiệu buôn này cũng có cao thủ tọa trấn vương tri vị biết đại hán đánh xe phía trước gã mặt trang phục tà khấu ngồi trên lưng một con ngựa bạch đi dày bố đó chính là đệ tử của cô tô huyền diệu quang. người bên cạnh chính là đệ nhất cao thủ vương đình an lúc vương tri vị vừa lên xe chỉ thấy rõ hơn 10 đạo thân ảnh cực nhanh mà không thấy rõ bộ dáng, vậy mà vương đình an chỉ liếc mắt là nhìn thấy rõ. những người này với tốc độ kinh người đang hướng về phía con đường lớn kia, nơi đang tụ tập rất nhiều thân ảnh mặc y phục đen. rõ ràng đó là đội quân tinh nhuệ nhất trong liên quân hung khương, phụ trách âm thầm bảo vệ lều của chủ soái trung quân hắc đà vệ. Những thành viên trong hắc đà vệ của của hai tộc hung Khương đều được huấn luyện tàn khốc từ nhỏ. Chọn từ trăm người ra một, mỗi một người đều là cao thủ có tài năng kinh người. Nhưng Vương Đình An lại biết, chỗ lợi hại nhất của hắc đà vệ là mỗi người đều sở hữu một cây sóc nguyệt thiết thai cung, loại cung này là do hai tộc hung, Khương Liên Thủ mới chế tạo được, tầm bắn rất kinh người, đạt đến 800 bước. Hơn nữa tiễn được sử dụng là khí huyết của dị thú hỏa xa trên đại mạc. Trộn lẫn với kim luyện mà tạo thành phá ma tiễn. Những mũi phá ma tiễn này tuy rằng không thể so với phi kiếm có thể tùy tâm sở dục, có thể cải biến phương hướng. Nhưng những hát đà vệ này có thể sử dụng tiễn pháp không ngừng. Bắn ra hơn 10 tiễn một lúc. Chỉ cần hơn 10 người đồng thời bắn ra, nhất thời cả bầu trời sẽ tràn ngập vũ tiễn. Đối với những người tu đạo bình thường không có pháp bảo phòng ngự lợi hại, căn bản là không có cách nào tránh được. Hiện thời trong các quân đội của các quốc gia đều có kỳ nhân dị sĩ tồn tại. Hắc đà vệ trên danh nghĩa là tự sĩ bảo vệ chủ soái, công dụng trên thực tế chính là dùng phá ma tiễn để chống lại người tu đạo trong quân đối phương. Mà hiện tại, Vương Đình An liếc mắt nhìn thấy, ngoài trừ những thân ảnh chạy dưới đất, còn có hơn 10 thân ảnh chạy trên các mái nhà. Ngoài ra, còn có rất nhiều thân ảnh chạy trong các ngõ nhỏ, đường phố... Tất cả đều hướng về phía con đường đang bị chặn kia mà điên cuồng chạy đi. Tổng cộng có trên 100 hắc đà vệ, đó là toàn bộ hắc đà vệ trong vòng nhìn dặm quanh đây. Trong bốn đại quân có lẽ cũng chỉ có thể sở hữu số lượng hát đà vệ này. Đám hắc đà vệ hướng về phía con đường lớn kia nhưng không đối phó với những người câu ly đạo, hiển nhiên là muốn hợp tác cùng với người câu ly đạo, đối phó với những người đang đứng chặn trên đường. Ngay cả đại quân cũng dính vào việc này rồi. Nhìn thoáng qua trên trăm thân ảnh kia. Vương Đình An xuất thân từ huyền Diệu Quan cũng không dám dừng lại, vội vàng đánh ngựa phi nhanh về hướng thành Tây. Tại lúc này, người tu đạo sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với người bình thường. Tuy rằng trong lòng cũng muốn biết những người câu ly đạo cùng với hắc đà vệ sẽ đối phó với ai nhưng Vương Đình An cũng hiểu rõ, hiện tại an toàn nhất là nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Xe ngựa chạy chưa được nửa dặm, Trên con đường lớn đang bị phong tỏa bởi người câu ly đạo, mặt đất đột nhiên hơi chấn động. Trong không trung vang lên từng tiếng động thùng thùng, như tiếng trống trận rền vang. Nhưng tiếng vang này không phải là trống trận, mà là do tiếng bước chân chỉnh tề của hơn 100 hắc đà vệ tạo nên. Theo bốn phương tám hướng tiến lại, dưới tốc độ kinh người, bước chân, hô hấp của hắc đà vệ lại có thể chỉnh tệ giống như một người. Huyết khí tản ra, sát khí ngang dọc. hơn trăm tên hắc đà vệ như thủy triều vọt tới tụ tập lại với nhau tản ra huyết khí và sát khí như có thể trừ bỏ được đạo pháp tổn thương tâm thần người khác hoặc như đạo pháp luyện chế âm hồn một nghìn bước tám trăm bước năm trăm bước đến cự ly năm trăm bước với con đường đột nhiên một tiếng hô vang lên toàn bộ hắc đà vệ đều dừng lại lấy sóc nguyệt thiết thai cung phía sau lưng xuống trong nháy mắt đã kéo cung phóng theo hơn mười tiếng quát vang Dây cung được làm từ gân cốt của cự mãn mạng mẻ rung lên, nhất thời tiễn pháp bắn ra che phủ đầy trời. Tên bắn hàng loạt. Trên trăm tên hắc đà vệ, mỗi người trong nháy mắt đều bắn ra không dưới 10 tên. Trên trăm người cùng bắn, tên bắn ra so với hơn nghìn tên cung thủ bình thường cùng bắn còn dày đặc hơn, mạnh mẽ hơn. Thiết thai trường cung trong tay hắc đà vệ, tầm bắn 800 bước, nhưng 500 bước là cự ly có lực sát thương lớn nhất. Mà những mũi tên bắn ra trong nháy mắt này đều có màu đen thui, tất cả đều là phá ma tiễn. Những mũi tiễn bay trong không trung với tốc độ không thua gì phi kiếm bình thường, nhanh đến mức phát ra tiếng xé gió sắc nhọn. Xa xa nhìn lại, trong nháy mắt cả bầu trời giống như bị phủ bởi hát vụ, nhanh chóng co rút về phía con đường lớn. Mục tiêu của hơn một nghìn phá ma tiễn không ngờ lại là một trà lâu trên con đường. Phía trước trà lâu này có một lá cờ nhỏ, phía nam mặt tiền của cửa hàng có mở ba bốn chỗ ngồi, cửa lớn bằng gỗ một tầm thường đang đóng chặt. Hiển nhiên, cửa hàng này hôm nay còn chưa khai trương buôn bán. Phốc, phốc, phốc, phốc. Trong chốc lát từng âm thanh xuyên phá vang lên, hơn một nghìn phá ma tiễn xuyên thủng ngôi trà lầu, nhất thời khiến cho nó xuất hiện hơn nghìn lỗ. Nhưng không ngờ ngôi lầu lại chưa sập, phía đông mặt trời mọc lên tản phát ra từng tia sáng lọc qua từng lỗ hỏng, tạo ra cảnh tượng tráng lệ. Chỗ ngồi trên trà lâu này đã bị thủng lỗ chỗ nhưng vẫn không sập, đừng nói bên trong có người, ngay cả là một con chó, một con thỏ, trên thân cũng bị xuyên thủng mấy lỗ. Ta không động tới người, hà cớ gì phải phạm ta, bức ta. Bỗng dưng lúc này vang lên tiếng nói già nua từ trong trà lâu vọng ra. Tiếng nói truyền ra như một lời than thở. Tiếng nói vang lên mang theo ánh sáng rực rỡ từ trong trà lâu bùng nổ, trong nháy mắt ánh sáng đã chói mắt hơn mấy lần. Chương 47, Đại Uy Đức Kim Cương Trong chớp mắt đó, sau đầu của hơn trăm tên hắc đà vệ đồng loạt bắn ra một làn sương máu. Ánh sáng bắn ra từ các lỗ thủng của trà lâu này lại không phải là ánh mặt trời, mà là những mũi phá ma tiễn. Người trong trà lâu không bị hơn một nghìn phá ma tiễn bắn chết, ngược lại không biết còn dùng thủ pháp gì còn bẻ gãy đầu mũi tên, thoáng cái đã bắn ra ngoài qua mấy lỗ thủng lúc trước. Hơn nữa, Những mũi tên này bắn ra lực lượng cùng tốc độ đều kinh khủng, so với do thiết thai cung bắn ra còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trên trăm hắc đà vệ không có một ai kịp phản ứng. Trong nháy mắt đã bị giết chết. Nghiệp triệu nam vừa mới thể hiện thủ đoạn, những người câu ly đạo vừa mới giết trương đại tiên sinh biến sắc. Đúng lúc này, một thanh âm đơn giản tựa như nhân sinh vang lên, dường như mây trắng nhàn nhạt phiêu bạc trên không trung, làm cho người ta không rõ phương hướng. Ngươi xuất thủ tàn nhẫn, trong nháy mắt đã cướp đi sinh mạng của hơn trăm người, còn muốn làm bộ làm tịch. Ngươi kính ta một tất, ta kính người một thước, người khinh ta một thước, ta khinh người một trượng. Ngươi tu luyện chính là đạo tạng chân nguyên diệu yếu, hẳn là đệ tử trác trầm đạo của huyền viên. Phía Tây mơ hồ có kim cương kiếm khí, hắn là đường khanh tương, đệ tử của vấn thiên. Hai người các ngươi vì ta mà đến, nếu ta và các ngươi động thủ... Những người này tuy đều là binh sĩ nhưng đến lúc đó ta cũng phải phân tâm để đối phó Phá ma tiễn này, ta chỉ có thể phế đi trước Trong trà lâu vang lên thanh âm chậm rãi Mơ hồ toát lên vẻ thê lương cùng với bất đắc dĩ Thanh âm phiêu hốt trên không trung chợt dừng lại Dường như đang lo lắng cái gì đó Sau một lát, mới từ từ lên tiếng, nghiệp triệu nam Tu vi của ngươi rất cao nhưng ngươi cũng biết Công lôn ta hiệu lệnh thiên hạ Với lực của một mình ngươi căn bản không thể đối địch với chúng ta. Niềm tình tu vi của ngươi, chỉ cần ngươi nói ra nơi ở của đệ tử Nguyên Thiên Y, chúng ta liền buông tay để ngươi rời đi. côn lôn các ngươi hẳn là biết La Phù có truyền thừa rồi sao? Các ngươi muốn loại bỏ hắn. Hành động tuyệt tình, nhẫn tâm, đây có vẻ không hợp với côn lôn đứng đầu chính đạo, hạo nhiên chính khí A. tâm ý ngươi đã quyết, chúng ta cũng không nhiễu lời. Theo thanh âm phiêu hốt bất định vang lên, bốn phương tám hướng trên bầu trên liền hiện lên bốn bóng người. Lúc bốn người này hiện lên, người của Vương Hưng Ký đang dục ngựa chạy về phía thành Tây, nhìn lên bầu trời thoáng biến sắc. Bầu trời phía trên con đường lớn tụ thành một đám mây, biến thành một hình dạng như cái phễu. Nhịp triệu nam, ngươi còn không phát hiện ra, chúng ta còn có thêm hai người nữa. Phía đông bầu trời hiện lên một người thanh niên mặc áo bào lam sắc, mi mục như vẻ. Ngũ Quan Như Ngọc, người này vừa hiện lên đã cất tiếng nói lạnh lùng. Trong lúc nói những lời này, trong con ngươi hắn tự hồ lóe lên một đạo thiểm điện, tự như con ngươi hắn là một thế giới trống không, tạo cảm giác rất huyền diệu. Mà ngay lúc trong con ngươi hắn chợt lóe lên tia thiểm điện, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, một đạo lôi quang tử sắc đánh xuống trà lâu. "Ta cũng đến đây." Cùng lúc đó, phía tây cũng hiện lên một gã đầu đà béo mập mặc áo cà sa hoàng sắc, đầu đội kim quan. Niềm một tiếng phạn. Đám mây đã ngưng tụ thành hình dạng cái phễu chợt co rút lại, tạo thành một cái ma trảo thật lớn với từng móng tay bén nhọn, hòa cùng với lôi quang tự sắc âm ầm đánh xuống. Hiện lên ở phía nam là một người mặc hoàng sam, quấn khăn lông trên đầu. Đó là một thanh niên có dáng dấp văn sĩ, diện mục như ngọc, nhìn qua chừng 20 tuổi. Nhưng hắn có thể không mượn trợ lực từ pháp bảo mà đứng thẳng trong hư không, hiển nhiên là một cao thủ tu hành thuộc Trúng Nhan. thấy thanh niên kia cùng với đầu đà béo mập đã xuất thủ, hắn liền phất tay, ngay lập tức hiện lên một cự võng bao trùm phương viên mười dặm, chụp tới trà lâu. Những sợi dây kết thành cự võng như những ngón tay, khoảng cách giữa các nút võng khoảng cỡ lòng bàn tay. Hơn nữa, mỗi một sợi dây đều có màu kim sắc, bốc lên hỏa quang rừng rực. Trong mắt thanh niên ở phía đông tự hồ lóe lên thiểm điển kia chính là người thống lĩnh lần hành động này, là một trong các đệ tử của cung Long thập đại kim tiên. Mà đầu đà mặc áo cà sa hoàng sắc kia là trụ trì đại đồng tự, bất nhạc thiền sư. Vừa nhìn thấy hai người xuất thủ. Toàn bộ người câu ly đạo ở đây đều biến sắc. Đến lúc này, họ đã hiểu được mình căn bản chỉ là những con tốt thí được phái đi để thăm dò trước khi họ hành động. Mà nhìn thấy cự võng kia đang hạ xuống, hai gã nam tử mặc hoa phục cầm hắc kỳ sắc mặt cũng trở nên trắng bệt, điên cuồng chạy ra bên ngoài. Bởi vì bọn họ từ cự võng đã nhìn ra. nam tử có dáng dấp văn sĩ kia là trưởng giáo của Kiền Nguyên Cung, Cung Ly Chân Nhân, Cự Võng kia có tên Kiền Thiên Kim Chu Hỏa Linh Võng, Pháp Bảo chấn Giáo của Kiền Nguyên Cung cấp bậc địa tiên, Kiền Thiên Kim Chu Hỏa Linh Võng được luyện chế từ tơ do Kim Chu đã ngưng kết ra Nguyên Châu Nhã ra. Khai Sơn Tổ Sư của Kiền Nguyên Cung vì Pháp Bảo này đã bỏ ra rất nhiều công sức. Qua ba đời đại trưởng giáo Rồi tới đời sư phụ của cung ly chân nhân là xích mi chân nhân mới hoàn thành, xích mi chân nhân tu thành pháp quyết tam dương chân hỏa, đã phát hiện ra pháp bảo này không chống lại tam dương chân hỏa mà trời sinh đã có tính dung hợp, hấp thu đặc tính của tam dương chân hỏa. Vì vậy xích mi chân nhân liền dùng tam dương chân hỏa ngày ngày luyện hóa, cuối cùng mới hình thành nên pháp bảo cấp địa tiên này. Pháp bảo bằng tơ nhện này cực kỳ kiên cường dẻo dai, thần binh lợi khí cũng khó chặt đứt. Nhất là một khi đã bị nó cuốn lấy thì rất khó giải thoát. Hơn nữa, nó còn có thêm uy lực của tam dương chân hỏa. Câu ly đạo cũng chỉ là một môn phái nhỏ giống như phái vương ốc. Nếu như không có côn lôn sai khiến, cũng không dám tùy tiện diệt trừ một đệ tử của phái vương ốc. Hai gã nam tử mặc hoa phục cầm hát kỳ kém quá xa so với kiên thiên kim chu hỏa linh võng, Cửa thành cháy như cá trong chậu, Hiện tại kiền thiên chu hỏa linh võng cùng với cung ly chân nhân tâm ý tương thông, tùy ý có thể điều khiển chu võng. Nếu như cự võng này bao phủ phương viên hơn 10 dặm xung quanh, chỉ cần là uy năng của tam dương chân hỏa cũng đủ để thiêu chết bọn họ đến hình thần câu diệt. Đại đồng tự, kiền nguyên cung đều là đại phái nổi danh trong giới tu đạo. Hiện tại đã có hai nhân vật là trưởng giáo của một đại phái xuất thủ, hơn nữa còn điều động thêm câu ly đạo cùng với hắc đà vệ trong quân đội của hung. Khương để thăm dò trước, từ đó có thể nhìn ra quyền thế của côn lôn lớn đến mức nào. Bất nhạc thiền sư cùng với cung ly chân nhân thật đã xuất đủ khí lực, không có lưu thủ. Dưới oai danh của côn lôn ta, bọn họ dám lưu thủ sao? Thấy bất nhạc thiền sư và cung ly chân nhân xuất thủ, trấn giữ phía bắc là đường khanh tương mặt trường sam tự sắc, áo dài màu đỏ, nhất thời xuất hiện ý nghĩ này trong đầu. Đường khanh tương là một trong những đệ tử của côn lôn thập đại kim tiên. Là cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay dưới trướng của thập đại kim tiên, kiến thức tự nhiên bất phàm. Lúc trước, đường khanh tương chủ trì lần chặn giết, các trầm đạo này có chút lo lắng hai người bọn họ. Tuy rằng côn lôn yêu cầu hai người bọn họ nhưng sợ rằng bọn họ không xuất toàn lực. Tuy nhiên hiện tại cũng không cần phải lo lắng nữa. Bất nhạc thiền sư ra tay chính là bất động minh vương nộ, ngừng mây trôi hóa thành tu la trảo, kết hợp với tu vi pháp thuật có uy lực mạnh mẽ. Không hề kém với tử quan thần lôi do trát trầm đạo phát ra. Nhưng trong ba người, lợi hại nhất là cung ly chân nhân có kiện thiên kim chu hỏa linh võng. Cung ly chân nhân đã luyện hóa cử võng này đến mức tâm ý tương thông, có thể tùy ý cải biến phương hướng trên không trung, linh hoạt giống như phi kiếm. Hơn nữa, cử võng này có diện tích bao trùm cực lớn. Trong lòng đường khanh tương tự đánh giá, cho dù là chính mình xuất toàn lực cũng chỉ có thể tự bảo vệ. Hoặc là không để ý đến bản thân, dùng kiếm nguyên giết địch, cùng với cung ly chân nhân lưỡng bại câu thương, chứ không thể chạy thoát. Tu vi ba người như vậy mà liên thủ, lại có những pháp bảo phối hợp tốt nhất trong tay. Đương thời chỉ sợ không có mấy người có thể chạy thoát được. Đường Khanh Tương chứng kiến tất cả mà thầm nghĩ trong lòng. Răng rắc. Một tiếng vang lên. Ngay lúc đó, cả tòa trà lâu đang lung lay sắp đổ cuối cùng đã vỡ tan thành hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ bay tứ tán. tử quan thần lôi cùng với bất động minh vương nộ ngưng ra tu la trảo của bất nhạc thiền sư còn chưa hạ xuống đã tỏa ra uy áp vô tận giống như một cự chù y vô hình đang giáng xuống. chỗ ngồi trên trà lâu lập tức vỡ vụn, cuồn cuộn khí lãng tỏa ra xung quanh với chu vi rộng tới mấy trường. nhưng lúc hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ vỡ tan ra bắn lên không trung rồi rơi xuống, bỗng nhiên toàn bộ lại bắn lên trên với tốc độ kinh người. trong nháy mắt, dường như có một cái gì đó lớn kinh người theo sự vỡ vụn của trà lâu mà xuất hiện. hàng ngàn hàng vạn mảnh gỗ vụn giống như những mũi tên sắc nhọn bắn lên trên, tiếp xúc với tử quan thần lôi đang hạ xuống nhất thời hóa thành tro tàn. nhưng bốn cao thủ phân biệt trấn giữ bốn phương vị của trà lâu trong nháy mắt đã hoảng sợ biến sắc. thanh khí bắn ra. Từ trong trà lâu đã vỡ tan bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình khổng lồ. Đó là một pho tượng to lớn như đỉnh thiên lập địa. Pho tượng tự như một cự vật khổng lồ, làm cho người ta có cảm giác như đang đối mặt với một tòa cự sơn. Chỉ thấy thanh khí lượng lờ xung quanh quái vật lớn thân cao trăm trượng, thân người đầu trâu, hai chân, 12 cánh tay, tướng mạo phẫn nộ hung ác. Trên đầu là hai cái sừng lớn màu đen sắc nhọn tựa như hai ngọn tháp khổng lồ. Trước ngực nhô ra hai cánh tay, một cánh tay đang nắm một cái kim cương Việt, cái búa kim cương, thật lớn, tay còn lại nắm một pho tượng trắng nằm một cái oảng màu hồng, mười cánh tay còn lại đều kết thành các loại thủ ấn. Bàn tay pho tượng trắng vung cái đại oản lên. Đại oản màu hồng sắc đập vào tử lôi thần quang và tu la trảo lập tức khiến cho chúng nát bấy, bạo phát ra từng ngọn lửa đỏ rực. Bàn tay còn lại cầm kim cương Việt kéo lấy kiền thiên kim chu hỏa linh võng. kiền thiên kim chu hỏa linh võng cực kỳ kiên cường dẻo dai không thể bị xé vỡ nhưng tối đa chỉ có thể bao lấy cánh tay to lớn của quái vật cung ly chân nhân hoảng sợ biến sắc tâm ý tự nhiên lưu chuyển cự võng bạo xuất ra cuồn cuồn tam dương chân hỏa giống như núi lửa phun trào suy suy tam dương chân hỏa tỏa ra bám vào cái búa lớn phát ra âm thanh như dầu mỡ bám vào sắt thép nhưng trong nháy mắt từ trên kim cương việt nhất thời phát ra lực kéo thật mạnh khiến cho nguyên thần của cung ly chân nhân chấn động hắn cùng với kiền thiên kim chu hỏa linh võng tâm ý tương thông vậy mà bỗng nhiên bị cắt đứt liên hệ pháp lực dao động như hủy thiên diệt địa âm ầm, ầm nổ tung đại uy đức kim cương mật pháp là thân ngoại hóa thân của đại uy đức kim cương bất nhạc thiền sư trấn giữ phía tây giật mình hét lớn với vẻ không thể tin nổi Trong lúc nhất thời không thể tự chủ được mà vội vàng lui về phía sau. Lúc này lão căn bản không dám xuất thủ nữa. pho tượng bỗng nhiên xuất hiện là do tu tập mật tông của Phật môn. Đại uy đức kim cương. Tu tới cảnh giới tối cao mới có thể hóa ra thân ngoại hóa thân, giống như thần tướng. Ngay lúc bất nhạc thiền sư lui về phía sau, sự liên hệ giữa cung ly chân nhân và kiền thiên kim chu hỏa linh võng cũng biến mất. 12 cánh tay cũng vung lên bao phủ lấy cự võng khiến cho nó liền biến mất vô ảnh vô tung. Đồng thời hai cánh tay khác hướng về phía mặt đất chọc lại với nhau, đem một thân thể khô gầy giữ vào trong hai lòng bàn tay. Tôn Trình đang ngồi xếp bằng, thấy cái thân thể như thay khô kia mặc áo choàng da thú, trang phục như lão nhân của tộc miêu, trong lòng lập tức nghĩ đến lão triệu nam. Thân ngoại hóa thân cao hơn trăm trượng vừa lúc giữ được thân thể kia, liền lao thẳng về phía trác trầm đạo đang trấn giữ phía đông. Nhất thời làm cho đường khanh tương đã tế ra kiếm quan kim sắc cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn vốn tưởng rằng nghiệp triệu nam nhân lúc tinh thần bất nhạc thiền sư đang đại loạn sẽ hướng tới phía đó để đột phá vòng vây. Không nghĩ tới, nghiệp triệu nam lại làm trái ngược lại, hướng tới trác trầm đạo là người mạnh nhất trong bốn người bọn họ mà phá vây. Muốn trốn. Mắt thấy thân ngoại hóa thân kia như ma thần vọt tới, trong hai mắt của trác trầm đạo thoáng cái đã tràn ngập tử sắc. Dường như trong nháy mắt đã hóa thành hai viên bảo thạch chói mắt. Khí lãng bay ra, giống như nở rộ ra một đóa liên hoa tử sắc. Mấy nhìn tử quan thần lôi từ trên không trung hạ xuống, mỗi một cái lại ngưng tụ ra một kim trường trùy trên không trung kéo theo một cái đuôi lửa thật dài. Tử lôi phá thần chú y. Các trầm đạo tu luyện đạo tạng chân nguyên diệu yến, điểm lợi hại nhất đó là pháp do tâm sinh, tự thân hình thành một tiểu thế giới, ngoại giới chính là một đại thế giới. Chỉ cần tâm ý khẽ động, pháp quyết lập tức xuất hiện, tốc độ thi triển pháp quyết cực nhanh, gần như so với thi triển phi kiếm còn nhanh hơn. Tử lôi phá thần trùy này là một trong những pháp thuật có uy lực lớn nhất mà trác trầm đạo có khả năng thi triển. Hầu như chỉ trong nháy mắt đã mất đi hơn phân nửa chân nguyên của hắn. Đối với tử lôi phá thần chù y, trác trầm đạo cũng cực kỳ tự tin, nghĩ thầm mặc dù không đánh chết được thân ngoại hóa thân của nghiệp triệu năm nhưng ít ra cũng có thể cuốn lấy hắn. Chỉ cần có thể cuốn được hắn, ba người lại một lần nữa liên thủ, nghiệp triệu nam sẽ khó mà thoát được. Nhưng bỗng nhiên y nhìn lại, mấy nhìn tử sắc tạo thành tử lôi phá thần chù y dĩ nhiên lại thất bại toàn bộ. Thanh khí lượng lờ bên ngoài thân thể cao trăm trượng, giống như thân ngoại hóa thân của ma thần đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, nguyên bản đang được thân ngoại hóa thân bảo vệ trong lòng bàn tay, thân thể nghiệp triệu nam giống như thay khô bỗng nhiên căng đầy lên, cả người phát ra từng đạo thanh quan. Hai mắt bừng mở tỏa ra quang mang hộ phách trực rỡ. Thời khắc này, nghiệp triệu nam ban đầu còn giống như lão nhân gần đất xa trời, nếp nhăn trên mặt nhìn như vỏ cây sần sùi đã biến mất không thấy, nhìn qua đâu còn có chút già nua nào. Trác trầm đạo chỉ cảm thấy ngực như nghẹn lại. Từ khi tu đạo tới nay, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thuật pháp lợi hại nhất của mình lại bị một đối thủ ngay cả nguyên thần cũng không gọi về, chỉ dùng thân ngoại hóa thân, hồi phục lại thủ đoạn của bản thân. Tử lôi phá thần trùy rơi vào khoảng không, trong nháy mắt nghiệp triệu nam đã hiện lên phía sau hắn. Thư Lạp Một tiếng xé gió sắc nhọn vang lên, một đạo kiếm hoa lam sắc chém vào nghiệp triệu nam. Đường khanh tương xúc thế đã lâu, thấy tình huống không ổn rút cuộc cũng phát kích. Bản mạng kiếm nguyên Đạo lam sắc kiếm hoa không chất không hình, kiếm thai kiếm hồn cùng với chân nguyên bản thân đã hòa hợp một chỗ. Là cảnh giới cao nhất của thuật phi kiếm, bản mạng kiếm nguyên. Tuy rằng tu vi kiếm nguyên của y còn kém xa vấn thiên ngày trước. Một khi bản mạng kiếm nguyên của vân thiên vừa xuất ra, ngay cả không gian cũng như bị xé rách, bốn phía đều bị uy thế làm cho nứt vỡ. Nhưng bản mạng kiếm nguyên dù sao cũng là bản mạng kiếm nguyên, một khi thi triển ra, cũng như đem toàn bộ chân nguyên cùng với uy lực của pháp bảo trong nháy mắt tụ thành một điểm rồi đánh ra, mỗi một kích đều là ngưng tụ toàn bộ uy lực. Kiếm hoa này của đường khanh tương dường như làm cho trời đất biến sắc. Nhưng nghiệp triệu năm căn bản không dừng lại. Vẫn lao về phía trước, mấy trăm điểm hồng quang bắn về phía bản mạng kiếm quang đang truy kích của đường Khanh Tương. Mấy trăm điểm hồng quang này đều là phá ma tiễn. Thứ lạp Không dừng lại một chút nào, đường Khanh Tương cười nhạt một tiếng, bản mạng kiếm nguyên vẫn như trước phá không mà đi, mấy trăm mũi phá ma tiễn cách kiếm nguyên chỉ có cự ly mấy trượng đã nổ tung, vỡ thành bột phấn. Một người tu luyện đã đạt đến cảnh giới bản mạng kiếm nguyên, đó chính là dẫn kiếm nhập thể, dùng chân nguyên bản thân cùng với thiên địa linh khí tầm bổ rèn luyện hơn 10 năm, tuy chỉ là kiếm thai nhưng không phải là thứ những mũi phá ma tiễn này có thể chống lại. Hơn nữa, bản mạng kiếm nguyên này lại ngưng tụ một thân bản mạng chân nguyên của đường khanh tương. Thế nhưng trong nháy mắt đôi mắt của đường khanh tương đột nhiên co rút lại, hắn đột nhiên phát hiện. Trong mấy trăm đạo hồng quan lúc trước lại ẩn giấu một đạo kiếm quang lục sắc. Trong nháy mắt đó, thân hình của nghiệp triệu Nam bỗng nhiên dừng lại, đạo lục sắc kiếm quang cũng chém liên tiếp ba lần lên kiếm nguyên của đường khanh tương. Đạo lục sắc kiếm quang xuất hiện vô thanh vô tức, không có dấu hiệu báo trước, liên tiếp chém lên kiếm nguyên của đường khanh tương ba lần rồi bay trở lại. Thế nhưng đường khanh tương giống như bị sét đánh, cả người chấn động, phốc. Đường khanh tương phun ra một ngụm máu bản mạng chân nguyên Bất nhạc thiền sư và cung ly chân nhân vừa hồi phục lại tinh thần, chuẩn bị tiếp tục chặn giết lại nhất thời hoảng sợ. Hai người đương nhiên cũng nhìn ra, nghiệp triệu nam cũng phóng xuất ra một đạo kiếm quan. Loại phi kiếm đối phi kiếm này không có bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ là liều mạng so đấu tu vi. Bản mạng kiếm nguyên là bí pháp thi triển phi kiếm đỉnh cao trên thế gian, thử hỏi trong những phi kiếm trên thiên hạ. Làm gì có cái nào sánh được với uy lực của phi kiếm một khi đã hòa cùng với bản mạng chân nguyên mà tạo ra bản mạng kiếm nguyên? Chương 48, ân uy Bất nhạc thiền sư và cung ly chân nhân đều là tông sư một phái, kiến thức sâu dày. Thế nhưng từ khi tu đạo đến giờ cũng chỉ gặp được bản mạng kiếm nguyên ở trên người đường khanh tương. Bản mạng kiếm nguyên là đem pháp bảo và chân nguyên bản thân hoàn toàn kết hợp một chỗ, không để ý đến gì khác, chỉ thuần túy là truy cầu lực sát thương. Vừa thấy đường khanh tương dùng bản mạng kiếm nguyên, bất nhạc và cung ly đều mừng rỡ. Tu vi của đường khanh tương cũng tương đối cao, cho dù chính mình dùng pháp bảo lợi hại như kiền thiên kim chu hỏa linh võng mà đối mặt với đường khanh tương cũng không chắc chắn có thể nguyên vẹn. Thế nhưng nghiệp triệu năm dùng phi kiếm ngạnh kháng với bản mạng kiếm nguyên lại khiến cho đường khanh tương ngay cả nguyên thần cũng bị thương nặng phun ra bản mạng máu huyết thì tu vi như thế nào chứ? Thiên Đô Minh Hà Đường khanh tương phun ra một ngụm máu huyết, sắc mặt tái nhợt không thể tiếp tục khống chế đạo pháp ngự không liền rơi xuống. Từ trên phi kiếm tỏa ra ly hỏa khí cực kỳ tinh thuần, đường khanh tương biết được chui phi kiếm này của nghiệp triệu năm là do la thần tướng ngày trước dùng để thử nguyên thiên y. Chính là Thiên Đô Minh Hà Kiếm. Thiên Đô Minh Hà Kiếm chính là phi kiếm nổi danh vào mấy trăm năm trước khi ma đạo quyết chiến. Sau khi thanh thành trưởng giáo lý phù đồ vẫn lạc thì không còn thấy nữa. Nói về phẩm chất bản thân kiếm thai thì so với kiếm nguyên của đường Khanh Tương còn tốt hơn vài phần. Thế nhưng sau khi ngạnh kháng, đường Khánh Tương nhận ra được đạo kiếm quan của nghiệp triệu năm mới tới giai đoạn dẫn kiếm nhập thể, còn một bước nữa mới thành bản mạng kiếm nguyên. Giai đoạn dẫn kiếm nhập thể là dùng chân nguyên bản thân cùng với thiên địa linh khí rèn luyện phi kiếm. Dựa vào nguyên thần cùng với chân nguyên, lúc đối địch có thể tăng thêm 3-4 phần uy lực của phi kiếm. Nhưng dưới tình huống như vậy khanh tương trong nháy mắt lại bị thương nặng. Nếu như nghiệp triệu năm tu thành bản mạng kiếm nguyên, đến lúc đó bản mạng kiếm nguyên của đường khanh tương còn lâu mới là địch thủ được. Lúc này, sắc mặt đường khanh tương tái nhợt, không thể khống chế được lực lượng. Phân nữa là bởi vì thương thế nhưng cũng một phần là do lòng tin bị đã kích nặng nề. Con đường tu đạo phải có tâm tính kiên định, có ý niệm tin tưởng vững chắc. Tu luyện kiếm nguyên phải có niềm tin chắc chắn vào sự vô kiên bất tội, không gì không phá được của nó, lúc đó mới có thể phát huy ra uy lực của bản mạng kiếm nguyên. Trong lúc đường khanh tương bị phá kiếm, lòng tin lung lay, tâm thần trong nháy mắt cũng bị đánh tan, mới không thể khống chế được lực lượng. Vấn thiên bế quan hơn 10 năm, khổ tu vô thượng kiếm ý, sau khi cùng với nguyên thiên y đánh một trận liền bị đa kích lòng tin, uy lực bản mạng kiếm nguyên của hắn liền giảm xuống ít nhất một cấp cũng là vì nguyên nhân này. Tử lôi phá thần chù y của trác trầm đạo bị một kích thất bại, bản mạng kiếm nguyên của đường khanh tương cũng không thể ngăn cản nghiệp triệu nam. Chỉ trong nháy mắt đó, thân thể của nghiệp triệu nam đã ở cách xa hơn 10 dặm. Không nên. Trác trầm đạo biến sắc. đang định đuổi theo thì đột nhiên một âm thanh trầm vang cuồn cuộn từ phương xa vọng đến hả là kỳ liên sư huynh nghe thấy thanh âm trác trầm đạo lập tức đứng yên hơi cúi đầu hắn thi triển chính là cực quan động pháp phi độn càng lúc càng nhanh ngay từ đầu mà ngăn không được thì hiện tại muốn đuổi theo cũng không kịp rồi không ngờ chỉ là nô bộc của la phù mà đã có tu vi như vậy bất quá hắn còn chưa tu thành thân ngoại hóa thân Vì đột phá vòng vây mà thi pháp, lại dùng nguyên thần phi kiếm liều mạng cùng với bản mạng kiếm nguyên của đường sư đệ nên bản thân hắn đã bị trọng thương. Tuy rằng đào thoát nhưng cũng không chạy được xa lắm đâu. Mấy lời vừa nói xong, một đạo thân ảnh cũng từ phương xa bay vút đến. Tốc độ của đạo thân ảnh này giống như di động nháy mắt trong hư không. Chỉ qua vài hô hấp đã vượt qua khoảng cách vài trăm dặm, xuất hiện trước mặt mọi người. Người này mặc một bộ quần áo thô nhìn rất bình thường. Nhưng trên người mơ hồ toát ra khí chất sát phạt lạnh thấu xương mà chỉ có trên những tướng soái thân kinh bách chiến. Đây là khí chất chỉ có trên mình những vương giả đã thống suốt hơn mười vạn nhân mã chinh chiến tứ phương. Chỉ có khí tức này cũng làm cho người ta biết được người này tâm vững vàng. ngoại vật không thể ảnh hưởng đến. Kỳ liên sư huynh Đường khanh tương đứng thẳng trên con đường đã thành phế tích, nhìn thấy người này cũng vội cúi đầu xuống. Người này là một trong tứ đại đệ tử thân truyền của Hoàng Vô Thần. Hiện tại trong những người đồng lứa của Côn Lôn như Trác Trầm Đạo, Đường Khanh Tương, tu viên người này có thể nói là cao nhất, tên là Kỳ Liên Liên Thành. Hắn là Kỳ Liên Liên Thành, là đệ tử thân truyền của Hoàng Vô Thần. Có người nói hắn là đệ tử được tín nhiệm cũng như yêu thích nhất của Hoàng Vô Thần. Vị trí trưởng giáo Côn Lôn rất có thể truyền cho hắn. Tu vi của hắn rất cao thâm. Đứng từ rất xa nhìn kỳ liên liên thành, sắc mặt bất nhạc thiền sư và cung ly chân nhân như vừa trải qua một trận chiến chật vật. Lúc này còn cách kỳ liên liên thành hơn trăm dặm, nhưng chỉ bị ánh mắt của hắn đảo qua, hai người đã cảm thấy mình như không còn bí mật gì trước mắt hắn. Tất cả tu vi, nhược điểm tựa như chỉ bị hắn liếc mắt là nhìn thấu. Chỉ là đệ tử thân truyền đã có tu vi như vậy. Không biết trưởng giáo côn lôn hoàng vô thần đã đạt tới tu vi gì rồi. Độ kiếp chân tiên sao? Bất nhạc thiền sư và cung ly chân nhân đều là trưởng giáo của một phái. Trong giới tu đạo cũng coi như là một nhân vật tông sư. Thế nhưng nhìn thấy tu vi của nghiệp triệu nam và kỳ liên liên thành, bọn họ càng rõ ràng đạo lý nhân ngoại hữu nhân. Trong lòng cũng dâng lên sự bất lực, không dám có chút làm trái ý với phái cung luôn. Đường sự đệ, ngươi đã thụ thương rồi, cứ tới sơn môn câu ly đạo trước đi, ba ngày nữa trở lại hội họp cùng ta. Nghiệp triệu năm nhất định đào tẩu tới Bắc Câu Châu. Với thương thế của hắn, cực quan động Pháp chỉ có thể chạy trốn đến đó thôi. Các sư đệ, ngươi đi về tìm Bắc Minh sư đệ, bảo hắn sử dụng linh quan dược không Pháp đi tới Bắc Mang. Nhờ phái Bắc Mang cùng với câu trần thiên đạo phái cao thủ hiệp trợ chặn giết. Bất nhạc thiền sư, chuyện này ngươi cũng đã xuất lực nhiều, viên kim bồ đan này đối với việc tu luyện Phật hiệu của ngươi có chút tác dụng, ngươi nhận lấy đi. cung ly chân nhân. ta cũng không ngờ nghiệp triệu năm lại có tu vi như vậy khiến cho kiền nguyên cung của ngươi mất đi chí bảo trấn phái kiền thiên kim chu hỏa linh võng là pháp bảo khó có được côn lôn ta cũng không có cách bồi thường ta có một đạo bí quyết gọi là kim dịch lưu đan đối với đạo pháp của kiền nguyên cung ngươi có chút ích lợi bổ sung những chỗ thiếu sót kỳ liên liên thành tới trước mặt bốn người lần lượt nói với từng người kim bồ đan bí quyết kim dịch lưu đan vừa nghe được lời nói của kỳ liên liên thành bất nhạc thiền sư và cung ly thiền sư đều hít sâu một hơi trong mắt không kiềm chế được lửa nóng cả hai vội vàng cúi đầu thi lễ với kỳ liên liên thành kim bồ đang là một trong những linh đan của phật môn hiển tông tương truyền là do hiển tông lạc ma dùng kim bồ đề nghìn năm luyện chế ra dùng phật hiệu gia trì không những có khả năng đề cao tu vi còn có thể dùng lúc đột phá bình cảnh trấn định thần hồn tăng năng lực chống đỡ ảo ảnh Bất nhạc thiền sư tu luyện chính là pháp quyết Phật hiệu, tu hành rất dễ bị tâm ma làm ảnh hưởng. Một viên kim bồ đăng này đối với bất nhạc thiền sư có thể nói là vật khả ngộ bất khả cầu. Mà đạo pháp lợi hại nhất kiền nguyên cung chính là bí quyết tam dương chân hỏa do sư phụ cung ly chân nhân là xích mi chân nhân truyền xuống. Nhưng bí quyết tam dương chân hỏa chú trọng nhất là uy lực, không có tác dụng dưỡng sinh. Đó là nguyên nhân xích mi chân nhân tuy rằng tu vi cao tuyệt. Nhưng cũng chỉ sống hơn 150 tuổi. Pháp quyết này tu đến mức cao thâm, đông tây động chân là có thể tiêu diệt địch thủ. Nhưng so sánh với 300 năm thọ nguyên, bộ công pháp này lại có thiếu sót thật lớn. Hiện tại, cung ly chân nhân tu luyện bí quyết tam dương chân hỏa, nhưng cùng đồng thời cũng phải tu một môn đạo pháp dưỡng sinh. Bí quyết kim dịch lưu đan này chính là một môn đạo pháp dưỡng sinh thượng giai. Có thể nói một môn đạo Pháp này đối với Kiền Nguyên Cung về mặt ý nghĩa cũng không thua gì Kiền Thiên Kim Chu Hỏa Linh Võng. Vì vậy, hai người đều rất thành tâm tạ lễ. Hai vị không cần phải khách khí, ta còn có một yêu cầu hơi quá đáng một chút. Kỳ Liên Liên Thành cũng chấp tay đáp lễ rồi chậm rãi nói. Mấy ngày trước từng yêu cầu phái Đại La Tương Trợ, nếu có Đại La Phái và Truy Tinh Lạc người Cung ở đây, Nghiệp Triêu Nam muốn thoát đi lại càng khó. Nhưng Phái Đại La không thấy có người tới, chắc là niệm tình cũ của Nguyên Thiên Y, Nguyên Thiên Y dám phạm đến Côn Lôn ta, Phái Đại La cũng là địch với Côn Lôn. Ta chủ yếu là truy kích nghiệp triệu nam, không thể chú ý tới. Mời bất nhạc thiền sư và cung ly chân nhân giúp ta đối phó với người của Phái Đại La. Chương 49, Nghịch Thiên Sửa Vận, Sao Động Liều Lĩnh Bất nhạc thiền sư và cung ly chân nhân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Hai người làm sao có thể không gật đầu? trác trầm đạo chỉ có thể quyết định sinh tử của một người, nhưng kỳ liên liên thành có thể chỉ một lời liền có thể diệt được cả một môn phái. Nhìn cách làm của hắn, đều có cả ân, uy. Loại sát phạt lạnh thấu xương này, bản tâm lại kiên định khiến bất nhạc thiền sư cùng với cung ly chân nhân đều đổ mồ hôi lạnh trên lưng. Nếu mà cự tuyệt, có khả năng gặp tai ương diệt môn. Không chỉ có phái đại la, mà ngay cả đại đồng tự và Kiền nguyên cung cũng khó mà thoát. Trác trầm đạo, đường khanh tương, bất nhạc thiền sư và cung ly chân nhân mỗi người đều lĩnh mệnh rời đi. Ngay cả trác trầm đạo và đường khanh tương khi đối mặt với kỳ liên liên thành cũng không khỏi có cảm giác áp bách rất khó chịu. Toàn bộ con đường lớn sau một hồi đại chiến kinh thiên đã hóa thành phế tích. Lúc này trong khoảng không vắng vẻ chỉ còn lại một người là kỳ liên liên thành. Giao đan này quả nhiên là thiên địa chí bảo. Không những làm cho tu vi ta tiến nhanh, hơn 10 ngày đã tu được nguyên anh, còn phát ra được khí tức hoàng giả giao long tỏa ra uy áp tự nhiên. Một đạo hồng quang mà mắt thường khó có thể thấy liên tục chớp lóe trong mắt của kỳ liên liên thành. Đây là nội nguyên của giao long nhưng còn chưa được kỳ liên liên thành luyện hóa. Kỳ liên liên thành nhận được mệnh lệnh của Hoàng Vô Thần, thống lĩnh hơn phân nửa đệ tử lịch lãm bên ngoài của côn Lôn tham gia đợt chặn giết lần này, cùng lúc toàn lực luyện hóa giao đan mà Hoàng Vô Thần cho hắn. Nếu không phải hắn dùng đạo thuật mà cảm ứng được trận chiến này, kinh ngạc phát hiện ra tu vi của nghiệp Triệu Nam đã tiến đến mức như vậy, hắn mới xuất quan. Nếu không mấy ngày nữa, hắn đã tu thành Nguyên Anh, trở thành người tu thành Nguyên Anh sớm nhất trong mấy trăm năm qua của côn Lôn. có được tiến cảnh nhanh như vậy. Nguyên nhân chính yếu là bản tâm vững vàng của hắn. Thế nhưng sau khi bốn người trác trầm đạo rời khỏi, nhìn về phương hướng nhiệt triệu nam biến mất, trong tích tắc ánh mắt hắn hiện lên vẻ mê man. Nếu không phải chúng ta gây thương tích cho hắn, hẳn là hắn có thể tu thành thân ngoại hóa thân đại uy đức kim cương chân chính. Một người lại tu Phật hiệu, mà còn tu tới tình trạng như vậy, hóa ra được thân ngoại hóa thân đại uy đức kim cương. nhận định của ta rốt cuộc là đúng hay là sai nhỉ thế nhưng một tia mê man chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi lập tức biến mất nhãn thần của hắn liền tràn ngập sát khí lạnh thấu xương bản tâm lại trở về kiên định không có bất luận nghi ngờ hay tạp niệm gì nữa lời dạy của sư tôn tất là đại đạo phóc một thanh âm nhỏ vang lên một quả vừa rơi xuống trên bờ cát trắng một thân ảnh thon dài chậm rãi đi lên bờ cát Cúi xuống nhặt quả dừa vừa rơi xuống. Người này mặc trường bào màu vàng, vạt và áo trường bào được đính một loại ngọc thạch màu trắng sữa. Toàn thân người đó tỏa ra một khí chất đỉnh thiên lập địa, khí phách duyên ngã độc tôn. Người này đi ra từ trong trung tâm của chính vòng xoáy côn lôn tới hòn đảo bên ngoài, nhẹ nhàng nhặt lên quả dừa vừa rơi. Chính là người có quyền thế tối cao trong thiên hạ, trưởng giáo côn lôn hoàng vô thần. Khác với cảnh giới thiên nhân hợp nhất của Nguyên Thiên Y, Hoàng vô thần lặng lặng đứng đó, làm cho người ta có một loại cảm giác vô thần vô ngã. Đây là cảnh giới ta chính là thần, thế gian chính là ta. Nhưng lúc này, dưới ánh tà dương, hai mắt hắn nhắm chặt, lông mày khẽ cử động, tựa hồ như toàn bộ tâm thần đều đặt vào quả dừa này. Húng vô tâm sư đệ, ngươi còn nhớ rõ không? Lúc đầu khi chúng ta mới gia nhập côn lôn, mỗi buổi chiều hoàng hôn chúng ta đều đến trên bờ cát này, cùng nhau nhặt từng trái dừa. Lúc này người có quyền thế nhất trong thiên hạ Đang đứng đây nhớ lại những ngày đầu Khi mới gia nhập làm đệ tử của cung luôn Đương nhiên nhớ kỹ Ta còn nhớ rõ Ngươi cùng với vấn thiên đánh cuộc Xem đêm này có trái dừa nào rơi xuống Kết quả buổi tối Ngươi len lén bò lên Hái toàn bộ trái dừa trên cây Điều đó khiến cho ban đêm Không có trái dừa nào rơi xuống Làm cho vấn thiên thua Phiền muộn mất mấy ngày Nam từ mặt trường sa màu vàng trong mắt có quan mang bảy màu mờ mờ ảo ảo lưu động gật đầu nói nam từ mặt trường sa màu vàng này khi nguyên thiên y đại chiến với côn lôn thì đang ở tầng thứ sáu trong 9 tầng đảo chủ trì chu tước huyền đàn xuất lĩnh 49 đệ tử của côn lôn luyện chế pháp bảo trong bảy tuần hắn chính là một trong thập đại kim tiên của côn lôn huống vô tâm huống vô tâm sư đệ tu vi của ngươi hình như có chút tịnh tiến nghe được huống vô tâm trả lời Hoàng vô thần lẳng lặng nói. Lúc chúng ta vui cười chơi đùa trên bờ cát này, chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ tới, chúng ta lại có được tu vi như ngày hôm nay. Tâm tính của hài đồng, làm sao có thể nghĩ xa như vậy? Huống vô tâm cười cười nói. Tế luyện hư không sinh tử tác đã mất của ngươi ba mươi năm thời gian. Không nghĩ tới mất những ba mươi năm thời gian. Cản trở tiến cảnh của ngươi. Hoàng vô thần chậm rãi nói. Nhưng sư đệ ngươi tu luyện là âm dương sinh tử đạo, có thể nhìn thấu sinh tử, hẳn là rõ ràng hơn ta về số mệnh thiên hạ biến chuyển, sự suy bại của cung lôn ta. Nếu không thể làm suy yếu số mệnh yêu đạo, ma đạo, sẽ có biến cố rất lớn. Sư huynh muốn ta nhập thế, nghịch chuyển số mệnh của yêu đạo, ma đạo sao? huống vô tâm nhìn hoàng vô thần nói. Kỳ liên liên thành đã đưa người đi chặn giết nghiệp triệu năm cùng với truyền nhân của La Phù. Nhưng trăm năm nay, tu vi của cao thủ yêu đạo, ma đạo ẩn núp cũng đã ra ngoài dự liệu của ta. E rằng hắn cũng không trấn áp được. Điều này rất bất lợi với thiên hạ. Yêu đạo, ma đạo cũng mưu đồ gây rối côn lôn ta, sư đệ nên diệt trừ chúng đi. Được. huống vô tâm cũng không nói nhiều, chỉ cười nói. Năm mươi năm nay ta cũng chưa ra khỏi côn lôn, hôm nay nhập thế cũng muốn xem thiên hạ nhiều năm như vậy rồi có biến chuyển gì không? Hoàng vô thần. Tu Vi Vô xác định đại hoa luân của huynh so với ta vẫn cao minh hơn một chút. Trên bờ các trống trải trắng xóa, Huống vô tâm đứng một mình, lẳng lặng nhìn một quả dừa trong tay. Ba đạo ánh sáng bảy màu từ trong mắt hắn bắn về phía quả dừa. Hai đạo ánh sáng phía trước tiếp xúc với quả dừa hóa thành hai đạo sóng gần có hai màu đen trắng, làm tan biến hai đạo ánh sáng bảy màu. Cho đến đạo ánh sáng thứ ba bắn tới trên cây dừa vang lên thanh âm xuyên thấu. phá ra một lỗ thủng to. Âm Dương Sinh Tử Đạo của Huống Vô Tâm đối đầu với Vô Sắc Định Đại Hoa Luân của Hoàng Vô Thần. Lúc đó, Hoàng Vô Thần cùng với nhóm sư huynh đệ Huống Vô Tâm ở trên bờ cát không chỉ đơn giản là nhặt từng trái dừa. Mỗi lần đều có thói quen lập một chút cấm chế trên quả dừa, thử một chút tu vi tiến cảnh của nhau. Hiện tại, Hoàng Vô Thần lập lại tình cảnh lúc trước, cùng chơi trò chơi ngày xưa với Huống Vô Tâm. Thử một lần húng vô tâm liền biết, tu vi của mình so với hoàng vô thần còn yếu kém hơn vài phần. Nguyên thiên y vừa đi, cửu bạc bị thương nặng, ngay cả Nguyên anh cũng bị hủy. Xem ra trong thiên hạ, nếu đơn đã độc đấu ngươi đã không còn đối thủ nữa rồi. Những sinh linh, thực vật ở trong chín tầng của côn lôn đều được thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm tẩm bổ. Trái dừa vừa bị phá vỡ một lỗ thủng, nhất thời liền tỏa ra một hương thơm ngọt ngào, cảm giác mát lạnh. Huống vô tâm vẫn giống như trước đây, cầm trái dừa ngửa cổ uống một ngụm. Một tiếng răng rắc vang lên, trái dừa đã bị thủng một lỗ lúc hắn phá vỡ cấm chế của hoàng vô thần, đã bị hóa thành bột mịn trong tay hắn. Ngươi không hỏi hư không sinh tự tác của ta, cũng không hỏi ta muốn hay không, là muốn ta chủ động hoàn thành cho ngươi sao. Hoàng vô thần, ngươi gặp ta ở đây, đề cập đến quá khứ, là muốn ta tức cảnh sinh tình. Sợ ta không chịu nhập thế giúp ngươi nghịch thiên sửa vận sao. Lúc huống vô tâm đem trái dừa trong tay bóp thành bột phấn, trên mặt hắn chợt lóe lên một nụ cười âm lãnh. Hoàng vô thần, ngươi sai rồi. Nếu ta không muốn thì sẽ không giúp ngươi. Hai mắt của huống vô tâm mơ hồ hiện lên ánh sáng bảy màu rồi bỗng nhiên biến thành một mảnh trống rỗng, giống như hư không thâm sâu. Chúng sư điệt nghe lệnh. Chưởng giáo có lệnh bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần phát hiện ra bất luận người nào tu luyện ma đạo hoặc yêu vật, diệt trừ toàn bộ. Cái gì? Sư thúc, không phân biệt, tất cả đều diệt trừ. Trong đó có những người chưa làm việc ác nào, đây không phải quá mức hà khắc sao? Rất nhiều thanh âm kinh ngạc chất vấn vang lên. Những thanh âm này cũng trực tiếp vang lên trong đầu húng vô tâm. Húng vô tâm tu luyện chính là âm dương sinh. tử đạo đó chính là lấy thần câu thông với âm dương bất luận cự ly khoảng cách muốn nói chuyện với người nào chỉ cần câu thông một ý niệm cho dù là một người thân thể đã diệt vong chỉ cần thần hồn chưa tiêu tan huống vô tâm vẫn có thể dựa vào công pháp này mà nói chuyện trực tiếp trao đổi được nghe được những thanh âm này huống vô tâm phát ra một tiếng hừ lạnh các ngươi thì biết cái gì số mệnh thiên hạ biến hóa Thời khắc cực kỳ nguy hiểm của côn lôn ta đã tới rồi. Ta với trưởng giáo vì nghịch thiên sửa mệnh mà cùng đưa ra quyết định này. Nếu như không làm như vậy, không đến trăm năm nữa, côn lôn ta sẽ không có khả năng tồn tại. Cái gì? Các đệ tử và huấn vô tâm thần niệm câu thông, nghe hắn nói liền chấn động một lúc, sau đó lại vang lên vô số thanh âm, đệ tử cẩn tuân pháp chỉ. Hoàng vô thần, huấn vô tâm thu hồi âm dương sinh tử đạo, Trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. Công pháp của ngươi, cảnh giới của ngươi đều có thể nhìn ra được số mệnh thiên hạ chuyển biến. Nhưng ngươi chỉ lo lắng không giữ được địa vị của côn lôn mà lại không nghĩ đến càng là thời loạn thế càng dễ xưng vương. Ta có thể nắm chắc được số mệnh thiên hạ nhưng vị tất sẽ thành toàn cho ngươi. Thục sơn, gió thu thổi nhẹ nhẹ, từng phiến lá bay lượn. Hiện giờ đang vào cuối thu, không khí mát mẻ, đúng là thời điểm tốt nhất để du ngoạn. Hơn một nghìn ngọn núi của Thục Sơn được bao phủ với đạo pháp tuyệt diệu huyền phù trên bầu trời giống như tiên cảnh. Chỉ cần nhìn những cảnh tượng trên những hòn núi này đã khiến tâm tình người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Thế nhưng lúc này Lạc Bắc một điểm tâm tình du sơn ngoạn thủy cũng không có. Sao lại như vậy? Lúc này, trong đầu Lạc Bắc vẫn chỉ quanh quẩn một câu hỏi. Lúc này... Đã qua ba tháng sau khi Lạc bắt tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh rồi đột phá được đệ nhất trọng luyện huyết khống tương. Khí huyết cả người như trường giang hoàng hà, cảnh giới sinh sôi liên miên không dứt hiện tại trong bảy người, có tu vi tiến cảnh nhanh nhất là thái Thục Những lúc ngưng thần nội quan, có thể thấy được đại đạo trực chỉ thúy hư quyết có từng tia thanh sắc khí lưu nhẹ nhẹ ngưng tụ thành dịch thể, đồng thời chậm rãi ngưng tụ thành một hạt sen tản mát ra màu xanh nhạt. Điều này thể hiện việc sắp tiến vào tầng thứ hai của Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết. Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết thuộc về Đạo Pháp Nội đan, tổng công phân thành 9 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất là khiến khí nhập thể. Ngưng tụ thành dịch. Tới tầng thứ hai sẽ thấy trong đê hoàng cung thức hải sinh ra một hạt sen màu xanh nhạt. Tầng thứ ba hạt sen này được nguyên khí tầm bổ, hình thành một gốc cây liên hoa xanh nhạt. Tầng thứ tư cả người cùng với liên hoa huyết mạch tương liên. lúc đó có thể tẩm bổ thân thể. Hiện tại, có thể nói Thục Sơn là môn phái đứng thứ hai, chỉ dưới côn lôn. Đại đạo trực chỉ Thúy Hư Quyết là một bộ kiếm quyết phi kiếm cơ bản chú trọng dưỡng sinh, quy lực bí pháp thuộc hàng thượng giai. Tu đến cảnh giới tầng thứ tư thọ nguyên sẽ tăng rất nhiều, gấp mấy lần so với pháp quyết bình thường. Khi tới tầng thứ năm, Liên Hoa sẽ chậm rãi ngưng hình, dưỡng dục sinh mệnh. Tới tầng thứ sáu, Liên Hoa biến hóa, biến thành hình một đứa trẻ nhỏ, đó chính là đã tu thành Nguyên Anh. Tại tầng thứ bảy chính là Nguyên Anh Đại Thành, có thể xuất ra khỏi cơ thể, sử dụng pháp bảo. Mặc dù không so được với uy lực bản mạng kiếm Nguyên nhưng với chân Nguyên Nguyên Anh khu sử phi kiếm làm cho tốc độ đại tăng, lúc đó cũng đã tiếp cận với bản mạng kiếm Nguyên, người tu đạo có thể phát huy uy lực của phi kiếm rất lớn, đó là do đạo pháp nội đang của bản thân. Tới tầng thứ tám, có thể coi như có sinh mệnh thứ hai. Nguyên Anh có thể thoát ly, không có cơ thể cũng không bị diệt vong. Tới tầng thứ 9, đó chính là bước cuối cùng mà một người tu luyện đạo Pháp đạt đến, cảnh giới độ kiếp chân tiên. Từ cổ chí kim, ngay cả những thánh hiền đã sáng tạo ra các loại bí pháp kinh thiên cũng không biết đã đạt tới cảnh giới này chưa. Ba tháng trôi qua, hiện tại mỗi một quyền hắn đánh ra đều có lực đạo mấy trăm cân. Hơn nữa, được nguyên khí quán thông, mỗi quyền đều có quan mang thanh sắc, ánh sáng xanh nhạt, chói mắt. Cho dù cứng trắng như núi đá, một quyền đánh ra cũng dễ dàng tạo ra một động khẩu. Tùy tiện bốn người nhảy lên, cũng có thể nhảy lên được cự ly mấy trường. Mặc dù huyền vô kỳ tu luyện kiên trì, nhưng bởi bị phạt mà không được sử dụng linh đan, Nhưng hiện tại nguyên khí xanh nhạc của y cũng đã chậm rãi ngưng tụ, nồng hậu đến mức sắp ngưng tụ thành dịch, mơ hồ sắp đột phá tầng thứ nhất tụ khí ngưng dịch. Hiện tại với tu vi của Lạc Bắc, Trong cơ thể đã có mấy trăm tiên nguyên khí xanh nhạt, đó là chưa kể trong cơ thể còn có nguyên khí kim sắc của võng niềm thiên trường sinh kinh. Thời điểm đốt phá cảnh giới tụ khí ngưng dịch cũng không còn bao lâu. Hơn nữa, từ lâu lạc bắc đã hỏi qua thải thục và lận hàng biết cả hai cũng không phải lén lút tu luyện vào buổi tối. Người khác còn có khả năng lừa gạt hắn, nhưng hắn biết thải thục và lận hàng tuyệt sẽ không lừa hắn. Đồng dạng tu luyên, cảnh giới của ta sao kém người khác nhiều như vậy? Nếu như là thải thuộc có lẽ đã tu luyện đến cảnh giới tầng thứ ba. Còn ta mới đột phá tầng thứ nhất, kém đến bảy tám lần. Lúc này lạc bắt tu luyện vọng niềm thiên trường sinh kinh khiến hắn có khí lực dẻo dai, thân thể cường tráng. Nhưng vọng niềm thiên trường sinh kinh là một công pháp rất mạnh, dù sao tiến cảnh của những công pháp mạnh trên thế gian đều chậm chạp thông thả. Mặc dù có đại đạo trực chỉ thúy hư quyết phụ trợ. Tiến cảnh đã nhanh hơn gấp đôi nhưng còn chưa đạt đến cảnh giới tầng thứ hai luyện cốt, luyện gia. Hơn nữa, tuy rằng Lạc Bắc có khí lực mạnh mẽ nhưng cũng không thể so sánh với lực lượng của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết. Vì vậy, hiện tại trong lòng hắn không khỏi có chút nóng ruột. Nhanh hơn một chút. Tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết trong lúc nhập định phải có một tia ý niệm tinh thuần dẫn động. Hiện tại, Lạc Bắc một lần nữa bắt đầu tu luyện, ý niệm trong đầu vội vàng sao động. Càng lúc càng nhiều thiên địa linh khí tràn vào trong kinh mạch Tốc độ đột nhiên tăng lên Tốt Vốn cảm giác được thiên địa linh khí vận chuyển Tốc độ ngưng luyện nhanh hơn Lạc bắt bất giác có chút mừng rỡ Thế nhưng thoáng qua lúc đó Hắn liền phát hiện thiên địa linh khí vận chuyển càng lúc càng nhanh tia ý niệm của mình đã không theo kịp Dĩ nhiên là không thể khống chế được nữa Thiên địa linh khí không thể khống chế Nhất thời như ngựa hoang thoát cương Hồng thủy vỡ đê Đẩu đá lung tung trong cơ thể lạc bắc bất luận là tu luyện bí pháp tu đạo gì tối kỵ chính là vội vàng sao động liều lĩnh đại đạo trực chỉ thúy hư quyết là công pháp tinh thâm của thục sơn tuy rằng tu luyện ra nguyên khí tẩm bổ cho bản thân nhưng một khi tu luyện vội vàng liều lĩnh sẽ có hại cực kỳ lớn ngay lập tức khí lưu lạc bắc có được do tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết không thể lưu trữ được mà tràn đầy kinh mạch khiến cho kinh mạch như bị từng đạo khí lưu đâm vào Phóc một tiếng, Lạc Bắc phun ra một nguồn máu. Lạc Bắc phát hiện ngực, bụng có chút đau đớn. Ít hầu, phổi như bị lửa nóng thiêu đốt, hiển nhiên là lục phủ ngũ tạng đã bị thương không nhỏ. Vội vàng, nóng nảy, đúng là không thể làm bừa được. Lạc Bắc lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm nhớ kỹ điểm này. Liền sau đó, khuôn mặt tái nhợt của Lạc Bắc liền trầm xuống. Ngày mai là ngày qua ly, kinh thần, thiên chú. Tam mạch của Thục Sơn tề tụ, kiểm tra tiến cảnh của đệ tử mới gia nhập. Đệ tử mới gia nhập Thục Sơn được ban cho bí quyết, cứ mỗi ba tháng lại kiểm tra tu vi, cứ hai năm là một lần thí luyện. Tuy rằng qua sáu năm chỉ có ba lần thí luyện, nhưng hơn phân nửa sư phụ chịu trách nhiệm hướng dẫn sẽ đánh giá tiền độ của đệ tử vào lúc này, xem xét cho người nào ra làm đệ tử ngoại môn. Còn ba tháng kiểm tra tu vi này không ảnh hưởng đến việc truyền thụ kinh nghiệm tu luyện. Thế nhưng Lạc Bắc rất rõ ràng, chỉ có tu tới tầng thứ tư, có được kiếm thai thì mới có thể tu luyện kiếm quyết khu sử phi kiếm. Vói tiếng cảnh như thế này muốn tu đến cảnh giới đệ tứ trọng mất thời gian bao lâu. huống chi có một điểm trông yếu nhất, theo lệ cũ của thuộc Sơn, mỗi một lần thí luyện đệ tử sẽ phái ra vài người làm các công việc tạp vật, quét tước lau dọn đền thờ, vì làm việc cực khổ mà phải ma luyện, kích phát ý chí. Tu vi tiến cảnh của Lạc Bắc rất chậm, hiện tại lại vội vàng nóng nảy mà nội thương ngày mai làm sao mà kiểm tra lẽ nào lạc bắc vừa tiến vào thục sơn có thiên tư khiến mọi người coi trọng bây giờ phải làm những việc khổ cực này đối với hắn như vậy sẽ phải đón nhận những ánh mắt như thế nào chương 50, mươi nỗi khổ trong lòng nhiều người như vậy à thục sơn vừa lúc trạng sáng Lạc Bắc và Thái Thục, lần hàng cùng bảy tên đệ tử khác được đang lăng sinh đưa đến trên một cái sân rộng. Mặt đất của mảnh sân rộng như một khối núi đá màu xanh đậm, trơn láng như ngọc, trông giống như một đỉnh núi bị một người dùng một kiếm chém rớt ra ngoài, hình thành nên một cái sân rộng như vậy. Ở giữa sân rộng đứng sừng sững một khối thạch bích màu trắng sữa. Đó là một tấm vô tự bi cao bằng hai người. Mặt sân rộng này nằm trên thiên thúy phong, thuộc quảng hạt của kinh thần phong. cách nơi ở của đệ tử Qua Ly trên Thiên Ngu Phong xa nhất. Vì vậy khi Lạc Bắc và mọi người đến thì đệ tử của Kinh Thần Phong và Thiên Chú Phong đã tập trung đầy đủ. Liếc mắt nhìn, đệ tử của Kinh Thần Phong đều mặc quần áo màu đen, có 15 người mà trước Lạc Bắc chưa hề nhìn thấy. Đệ tử của Thiên Chú Phong mặc quần áo màu đỏ, có 36 người, so sánh thì đệ tử của Thiên Ngu Phong ít hơn khá nhiều. Lẽ nào lần khảo nghiệm này, đệ tử của Qua Ly là ít nhất? Vừa nhìn thấy đệ tử của Kinh Thần Phong và Thiên Chú Phong nhiều như vậy, nhất thời Lạc Bắc và đệ tử Qua Ly liền xuất hiện ý nghĩ như vậy trong đầu. Bọn họ cũng không biết. Thục Sơn chủ tu Pháp quyết phi kiếm, đây cũng chính là chủ tu của đệ tử Qua Ly. Nói đệ tử Qua Ly chính là trụ cột vững vàng của Thục Sơn cũng không quá đáng. Sở dĩ có việc này là do đệ tử Qua Ly chịu khảo nghiệm sinh tử, được truyền cho Ngọc Ngưng đan. giả trang dương nhiệt của bắc âm hộ toàn bộ đều do những sư phụ giỏi có tu vi cực cao của kinh thần nhất mạch mà ngọc ngưng đang là thảo dược cực khó có được kinh thần nhất mạch chủ tu là pháp quyết bùa chú chế thuốc luyện đan một viên ngọc ngưng đan này đệ tử mới gia nhập đều không được hưởng dụng ông trữ hầu cho người mượn cớ khiêu khích chính là vì nguyên nhân này về phần đệ tử thiên chú nhiều hơn đệ tử qua ly và kinh thần rất nhiều bởi vì thiên chú nhất mạch chủ yếu luyện khí Tế luyện pháp bảo, phi kiếm, thường thường phải sử dụng pháp quyết ngũ hành phối hợp. Luyện chế một thanh phi kiếm kiếm thai phải tụ tập được hơn 10 người, mấy người khống hỏa, mấy người phụ trách dùng nguyên khí dung hợp rèn luyện, mấy người phụ trách tài liệu, mấy người phụ trách pháp trận. Sở dĩ ít khi nhìn thấy người của Thiên chúng nhất mạch vì bọn họ chủ yếu ở trong sơn môn, ít khi xuất ngoại lịch lãm, nhưng kỳ thật nhân số của bọn họ nhiều hơn nhiều so với qua ly và kinh thần nhất mạch. Đại đạo như trời, trăm sông đổ về một biển, tuy rằng thiên chú chủ yếu tu luyện pháp quyết luyện khí nhưng tu vi cũng cực cao, người tài không ít. Nhìn kia xem. Người nào? Người ngu xuẩn a, Thái Thục là nữ đệ tử duy nhất của Qua Ly, còn người bên trái là Lạc Bắc. Hiện tại trên mặt sân rộng, ngoại trừ đệ tử của Tam mạch còn có bốn năm vị sư trưởng đều ở đây. Bên phía Qua Ly chính là Đang Lăng Sinh, Minh Hạo, đoạn thiên nhai và hai người lạc bắc chưa bao giờ gặp qua mà đám người lạc bắc vừa tới bên phía sân rộng đã có một chút xôn xao một số đệ tử của kinh thần phong và thiên chú phong đều len lén chỉ trỏ vào lạc bắc và thái thúc hiển nhiên danh khí của lạc bắc và thái thúc tại trong đệ tử của tam mạch là không hề nhỏ nếu như là ba tháng trước điều này sẽ làm lạc bắc có chút kiêu ngạo nhưng hiện nay sẽ mang đến cho hắn cái gì nhân tình ấm lạnh Lạc bắt tự nhiên nghĩ tới bốn chữ này. Bất giác hắn cắn cắn môi, trong miệng cảm thấy đắng chát. Đệ tử Kinh Thần Phong đã ở đây lâu nhất, vậy bắt đầu từ đệ tử Kinh Thần Phong đi. Quét mắt về phía đám đệ tử, đoạn thiên nhai mặt y lạnh lùng nói. Nguyên lai trong số sư trưởng, người luôn luôn lạnh lùng, tự như vĩnh viễn không cười, bất cận nhân tình đoạn thiên nhai lại là người chủ trì lần khảo nghiệm đệ tử mới gia nhập này. Tốt. Một gã đệ tử kinh thần đứng phía trước, mặt huyền sắc trường sam, áo dài màu đen, sắc mặt có chút tái nhợt gật đầu, nói rồi liền chuyển thân, quay lại nói với đệ tử kinh thần Phong, ta gọi tên từng người các ngươi, các ngươi đi đến vô tử bi dùng hết sức đánh ra một quyền. Nam tử mặt huyền sắc trường sam này chính là người mà khi thái thúc và tông chấn giao thủ đã đứng trên một cây thương tùng của thiên chú Phong, về sau bị đoạn thiên nhai ngăn lại. Y tên là Minh Nguyên. Nghe những lời này. Đệ tử trên toàn trường đều không có gì kinh ngạc. Bởi vì trước đó, tất cả đều đã nghe được từ trong miệng của các sư huynh. Khảo nghiệm tu vi ba tháng một lần chỉ có đơn giản như vậy. Tấm vô tự bi này chính là nhũ thạch anh do thiên nhiên thuộc sơn sinh ra, là pháp bảo do trời cao tạo thành. Chỉ cần một quyền đánh vào trên tâm bia, vô tự bi sẽ tự nhiên phát sinh ra ánh sáng đại biểu cho tu vi. Tông chấn Có đệ tử Một bóng người mạnh mẽ từ trong đám người phi ra. Trong hàng đệ tử kinh thần phong, người thứ nhất lên đài lại là Tông Chấn, người đã ăn không ít đau khổ trong tay Lạc Bắc và Thái Thúc. Lúc đi ra, ánh mắt y hơi đảo qua Lạc Bắc và Thái Thúc, trong mắt Tông Chấn không khỏi hiện lên thần sắc oán độc, hiển nhiên là vẫn còn ghi hận đối với việc trước kia. Mấy tháng không gặp, hiện tại Tông Chấn đã cao lớn hơn nhiều, cả người càng thêm cường tráng, toát lên một cảm giác mạnh mẽ, hữu lực. Đứng phía trước vô tự bi, tông chấn ngưng thần, hít sâu một hơi, ngón chân mạnh mẽ bám xuống đất, trong nháy mắt hướng về phía bia đá tung ra một quyền. ba Một tiếng, vô tự bi nhộn nhạo tỏa ra một đạo quang mang tử sắc, ánh sáng màu tím. Pháp quyết tử huyền khí, tầng thứ hai. Nhìn thoáng qua tử sắc quang mang do vô tự bi phát ra, thanh âm lạnh lùng của đoạn thiên nhai vang lên. Vương lỗi Có đệ tử Một gã đệ tử kinh thần phong tiến lên, cũng giống như tông chấn. Hướng về phía vô tử bi cố hết sức đánh ra một quyền. Trên vô tử bi cũng phát ra một đạo quang hoa tử sắc, chỉ có điều lần này màu sắc yếu ớt ẩm đạm đi không ít. Pháp quyết tử huyền khí, tầng thứ nhất. Thanh âm lạnh lùng của đoạn thiên nhai lại vang lên. Kế tiếp, đệ tử thiên chú phong bắt đầu. Trần huyền động. Có đệ tử. Pháp quyết thiên địa ngũ hành. Tầng thứ nhất, theo đệ tử của Kinh Thần Phong và Thiên Chú Phong lần lượt tiến lên, trong lòng lạc bắc liền biết, đệ tử Kinh Thần Phong hiện tại đều tu tập pháp quyết phổ thông là tử huyền khí, mà đệ tử Thiên Chú Phong tu tập chính là pháp quyết thiên địa ngũ hành. Đệ tử của Kinh Thần Phong đánh lên bia đá đều phát ra ánh sáng màu tím, còn đệ tử của Thiên Chú Phong đều là ánh sáng màu trắng. Đoạn thiên nhai đều nhờ vào màu sắc và độ sáng của quan hoa phát ra để phán đoán được tu vi mà đệ tử đạt được. Chỉ trong khoảng thời gian vài nén hương, đệ tử của Kinh Thần Phong và Thiên Chú Phong đã khảo nghiệm xong. Không biết Tu Vi tiến cảnh bọn họ ra sao? Trong những đệ tử của Thiên Chú Phong đã lên khảo nghiệm chỉ có bốn gã giống như Tông Chấn, đạt đến Tu Vi tầng thứ hai, mà bốn người này đánh lên vô tự bi phát ra ánh sáng có độ sáng còn không bằng Tông Chấn. Hiển nhiên, trong những người đã tu đến cảnh giới tầng thứ hai, Tông Chấn là người nhanh nhất. thế nhưng ánh mắt của tông chấn thủy chung chỉ chú ý về phía những người đệ tử của qua ly hẳn trong lòng hắn đang chú ý tới lạc bắc và thái thúc huyền vô kỳ có đệ tử cuối cùng cũng đến phiên đệ tử qua qua ly người thứ nhất được gọi tên là huyền vô kỳ rất nhanh tiến lên từ đám người đại đạo trực chỉ thúy hư quyết tầng thứ nhất còn tưởng rằng đệ tử của qua ly đều là kinh tài tuyệt diễm hóa ra cũng chỉ như vậy tu vi tiến cảnh cũng không hơn gì chúng ta Vừa nhìn huyền vô kỳ cố sức đánh ra một quyền về phía vô tự bi xuất hiện ánh sáng thanh sắc, xanh nhạt. Rất nhiều đệ tử của Kinh Thần Phong và Thiên Chú Phong đều toát lên ý niệm như vậy trong đầu. Bởi vì trong ba loại pháp quyết, đại đạo trực chỉ thúy hư quyết tuy rằng cao thâm huyền ảo nhất nhưng tốc độ tu luyện ban đầu cũng không sai biệt lắm. Thái Thúc Theo thanh âm của đoạn thiên nhai, Thái Thúc dung nhang diễm lệ tiến tới trước vô tự bi. cũng không dừng lại lấy thế mà một quyền tự nhiên đánh tới vô tự bi. Đại đạo trực chỉ thúy hư quyết, tầng thứ ba. Cái gì? Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, vô tự bi toát ra ánh sáng màu xanh so với ánh sáng màu tím của tông chấn còn sáng rỡ gấp đôi. Sau lời đoạn thiên nhai, các đệ tử, kể cả các vị sư trưởng ở đây, không tự giác được đều lộ vẻ sợ hãi. Mới ngắn ngủi có ba tháng thời gian đã tu thành tầng thứ ba của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết. Tuy rằng nội đan đạo Pháp của Thục Sơn đều đột phá ban đầu khá đơn giản, càng về phía sau càng khó. Thế nhưng chỉ dùng 3 tháng thời gian đã tu tới tầng thứ ba, trong trăm năm nay ở Thục Sơn cũng chỉ có hơn 10 người có tiến cảnh tu vi tăng nhanh như vậy.